Liền ở bọn họ sợ hãi không thôi thời điểm, tiểu hy cũng đi theo mặc thất nguyệt tấu nhạc thanh sướng lên, minh mông thiên nhai là ta ái, kéo dài thanh sơn dưới chân hoa chính khai, cái dạng gì tiết tấu là nhất nha nhất lắc lư, cái dạng gì tiếng ca mới là nhất thoải mái, hiển nhiên là một đầu rất có tiết tấu cảm nhất huyễn dân tộc phong, mà kia bên ngoài những cái đó cứng đờ thân mình quý tộc tiểu thư bọn công tử, thế nhưng đi theo âm nhạc bắt đầu nhiệt vụ lên, nhảy cực. Kỳ điên cuồng, các loại yêu cầu cao độ động tác hạ bút thành văn, tới rồi mặt sau cao âm, thậm chí có người bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng lên, có việc là những cai đo quý tộc các thiếu nữ, kia dáng người thật là cực hảo. Vây xem người hoàn toàn đem toàn bộ phố vây đến chật như nêm cối lên, này tuyệt đối là tử dương quốc một đạo đặc thù phong cảnh tuyến. Ca khúc lại đổi, đã đổi thành Giang Nam, tiểu hy thực vui vẻ sướng, một cái mỹ diệu điên cuồng đồng âm, hơn nữa phía dưới. Nhật vũ, hưởng ứng không phải giống nhau đại, ân ân ngạch hừ liền sở thiên dực, cũng đã chịu cái này bầu không khí cũng bắt đầu hừ nổi lên nhạc khúc tới, không thể không nói này nhạc khúc tiết tấu cảm rất cường đại a vạn người ngăn chặn một cái phố quan khán, những cái đó khiêu vũ nam nữ hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi, bọn họ trong sạch cùng thanh danh toàn bộ đều phải hủy một cảm giác, chính là bọn họ căn bản là vô pháp không chế chính mình hành vi a chỉ... Có thể đủ tùy ý thân thể của mình, đi theo kia kính bảo âm nhạc vũ động. Lúc này, một chiếc áp chế xe ngựa đi ngang qua, vội vàng xe ngựa người nhìn đường bị ngăn chặn, hỏi, chủ tử, đàn anh lâu không biết phát sinh sự tình gì, muốn hay không thủ hạ đi hỏi thăm một chút a không cần, đang lúc bên trong nam tử nói, hắn đột nhiên nghe được một cái mỹ diệu đồng âm, hơn nữa kia ca từ càng là lập dị. Làm nam tử khóe miệng hơi hơi gợi lên một cái độ cung, kia đồng âm giống như, có thể tác động hắn tâm giống nhau, dường như có một loại kỳ quái liên tục, khụ khụ khụ, không cần, đường vòng hồi vương phủ đi, hắn hiện giờ cái này thân phận, cũng không thể đủ bại lộ, tử đô khi nào tới như vậy đáng yêu tiểu hài tử, tương lai còn dài, hắn sẽ biết, này chiếc màu trắng áp chế xe ngựa, vòng khai mấy cái nói rời đi. Mà đàn anh lâu trước cửa khiêu vũ người sớm đã đổ mồ hôi liên tục, khán giả lại nhiệt tình như lửa, có thể so với hiện đại đại hình buổi biểu. Diễn A, lúc này, phong giật hiên rốt cuộc có thể khống chế được chính mình, hét lớn, mặc thất nguyệt, ngươi đủ rồi, cho ta dừng lại, mặc thất nguyệt đứng ở cửa sổ trước quan sát phía dưới người, mà vây xem khán giả nhìn kia tuyệt thế bóng người, không khỏi hô hấp cứng lại. kia một thân lười biếng khí khái, tuyệt thế dáng người, giống như thần nữ giống nhau, nữ nhân này thế nhưng là thanh danh không thế nào tốt thất nguyệt quận chúa, hiện tại, các ngươi nói cho ta, rốt, cuộc là ta thua, vẫn là ta thắng, các ngươi tốt nhất nghiêm túc chính xác trả lời Nga, bằng không kế tiếp vũ đạo sẽ càng thêm kịch liệt, mọi người tức khắc gian cảm giác được lạnh căm căm, sau đó vội vàng nói, hôm nay thất nguyệt quận chúa cùng vũ quận chúa luận võ, là thất nguyệt quận chúa thắng, thất nguyệt quận chúa năng lực xuất chúng, võ công cao cường, thiên thu vạn đại, duy ngươi mạnh nhất. vũ quận chúa sao có thể là đối thủ của ngươi? đúng vậy đúng vậy. vân vũ gắt gao cắn môi, hận không thể giết mặc thất nguyệt, chính là hiện tại chính mình bị khống chế, chỉ có thể đủ nén giận. vậy đúng rồi. mặc thất nguyệt cười nói, bất quá này vẫn là không đủ. mặc thất nguyệt tiếp tục nói, ta cho các ngươi hai lựa chọn. Một là khiêu vũ nhảy đến chết, nhị là một cái đối ta duy mệnh là tử ta nói hướng Tây, các ngươi cũng không dám hướng Đông, bắt đầu lựa chọn, chỉ có ba giây đồng hồ thời gian, mặc thất nguyệt búng tay một cái nói, ba, hai, một rất nhiều người đồng thời quỳ xuống nói, thất nguyệt quận chúa, về sau ta tuyệt đối ngươi duy lệnh là từ, cầu ngươi buông tha chúng ta đi, đại bộ phận người đều quỳ xuống, chỉ có vân vũ cùng phong giật hiên kiên trì, vân vũ là không cam lòng a Mà phong giật hiên, thân phận cùng kiêu ngạo tuyệt đối không cho phép chính mình đối một nữ nhân, duy mệnh là từ, hắn thả chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng cái đó lựa chọn thần phục người rốt cuộc có thể độc, cung khôi. Phục bình thường, vội vàng chạy vào đàn anh lâu bắt đầu chỉnh đốn chính mình tư dung, lại một lần biến thành áo mũ chỉnh tề quý tộc hình tượng, chính là nhìn mặc thất nguyệt liền nhịn không được kinh hồn táng đảm, giống như nhìn đến ma quỷ dường như... Mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên một cái độ cung, không phải nàng thủ đoạn ngoan độc, mà là những người này trước vô sỉ, như vậy nàng chỉ có dùng càng thêm vô sỉ biện pháp tới đối phó bọn họ. Thấy mặc thất nguyệt tươi, cười, sở thiên dực đánh một bà tai dùng mình, thả rằng đắc tội tiểu nhân, cũng không cần đắc tội nữ nhân a. Hôm nay phong giật hiên ở đàn anh lâu cấp mặc thất nguyệt hạ bộ, là cỡ nào không sáng suốt hành động a, thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân a. Lúc này, Mạc Thất Nguyệt nắm tiểu hy đi tới cửa, những cái đó tân nhận lấy, tới tiểu đệ toàn bộ đều cung cung kính kính nhìn Mạc Thất Nguyệt, mà Mạc Thất Nguyệt đi tới phượng giật hiên trước mặt, lấy ra một chương giấy nói, kỳ, thật cái này ta sớm đã chuẩn bị tốt, vẫn luôn không có cơ hội cấp phong thiếu chủ ngươi, ai làm phong thiếu chủ ngươi không có tiền bồi thường đâu, bất quá hôm nay đánh cuộc, cái này nhiều người đều nhìn. Nói vậy phong thiếu chủ cũng sẽ không nuốt lời đi, như vậy, ta trước đem cái này cho ngươi, mặc thất nguyệt đem cái kia giao cho phong giật hiên, mọi người đều thấy được, kia mặt trên viết, hưu thư hai chữ, nhìn đến hưu thư kia hai chữ, phong giật hiên giống như, hắc nham giống nhau mặt da nẻ mở ra, nữ nhân này cũng dám cấp chính mình viết hưu thư, không phải thư tình không phải hôn thư, thế nhưng là hưu thư, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặc thất nguyệt, lửa giận hừng hực. còn lại người cung ồ lên mặc thất nguyệt quận chúa thế nhưng cấp phong thiếu chủ viết hưu thư không phải cho tới nay đều đồn đãi thất nguyệt quận chúa không chịu từ hôn sao đồn đãi có lầm a từ xưa đến nay đều là nam nhân cấp nữ nhân viết hưu thư lại không nghĩ rằng thất nguyệt quận chúa thế nhưng cấp phong thiếu chủ viết hưu thư hơn nữa là chưa gả liền hưu rớt vị hôn phu thật lớn quyết đoán a ta mặc thất nguyệt tại đây nói rõ Không phải ta mặc thất nguyệt không xứng với phong giật hiên, mà là ta căn bản là chướng mắt phong giật hiên. Hôm nay nhân đây cấp phong giật hiên hạ hưu thư, từ đây hai người nhất đao lưỡng đoạn, không có bất luận cái gì quan hệ. Ta mặc thất nguyệt, phải gả nam nhân, tuyệt đối là ngạo thế thương. khung nam nhân, đối ta trung tâm vô nhị, hắn phong giật hiên, hoàn toàn không đủ tư cách, nữ chủ một thân ngạo cốt, thành lãnh phong hoa bỏng rát thế nhân mắt, nàng thanh âm. phá tan thương khung, thẳng thượng tận trời, mẫu thân, có như vậy nam nhân sao, tiểu hy lôi kéo mặc thất nguyệt thấp giọng nói, có như vậy người nọ, tiểu hy tuyệt đối đem hắn đoạt lấy đảm đương cha, ngạo thế thương khung nam nhân, cha, mặc thất nguyệt trong đầu không tự chủ được nhớ tới kia một cái, màu bạc bóng người, trên mặt lộ ra một tia ảo não chi sắc, kia một cái đồ vô sỉ tuyệt đối không phải, phong giật hiên sắc mặt khó coi không thể lại khó coi, Mặc thất nguyệt hiện tại quả thực là làm trò tử dương quốc ba tánh người đánh hắn mặt, hắn phong ra thiếu chủ, thế nhưng bị mặc thất nguyệt cấp ghét bỏ, ta không thừa nhận, ta không thừa nhận ngươi tử hôn, phong giật hiên gắt gao túm hưu thư nói, mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một mạt hài hước tươi cười, kế tiếp, chính là muốn múa thoát y nga, phong thiếu chủ nếu không thừa nhận nói, như vậy ta không ngại làm toàn tử đô người kiến thức một chút ngươi ngạo nhân giá người. Phong giật hiên trong lòng nôn đến học máu A, ta, tuyệt đối không thừa nhận, Phong giật hiên sẽ rất hưu thư, nghiến răng nghiến lợi nói, muốn vứt bỏ cũng là hắn vứt bỏ nàng, hắn tuyệt đối không cho phép chính mình bị nữ nhân này cấp vứt bỏ, cái gì ngạo thế thương không nam nhân, thật sẽ nói mạnh miệng, lấy nàng, hiện tại điều kiện, hoàn toàn không có cái nào nam nhân sẽ thích, như vậy nam nhân liền càng đừng nghĩ, nàng hưu thư đã cho. Xe cũng vô dụng, mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, xem ra phong thiếu chủ thực thích cùng vân quận chúa nhảy hai người vũ, như vậy ta liền thành toàn phong thiếu chủ, mặc thất nguyệt ôm tiểu hy lên lầu, âm nhạc lại một lần vang lên, vân vũ bắt đầu nhịn không được khởi sạch cuối cùng một kiện áo trong, mà phong giật hiên cũng bắt đầu, không tự chủ được động thủ, liền ở hắn muốn hoàn toàn bại lộ thời điểm, một cái bóng đen canh chừng giật hiên cấp mang đi. Đáng chết, thế nhưng là phong gia ảnh vệ, sở thiên Dực ảo não không thôi, phong gia ảnh vệ xuất động làm hắn không có xem thành trò hay a, vẫn luôn là nhẹ nhàng công tử phong giật hiên, đến chỗ nào đều áp hắn một bậc, hiện tại nhìn đến hắn ăn lớn như vậy mệt, hắn trong lòng sảng đã chết, bất quá thất nguyệt ngươi cũng lợi hại, thế nhưng bức cho phượng, Gia ảnh vệ ra tới, bất quá phong giật hiên lúc này đấy mất mặt nèm lớn, hắn chỉ sợ sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cần phải cẩn thận một chút, rốt cuộc phong gia thế lực không dung tiểu hứ, phong gia là la á quốc tứ đại gia tộc chi nhất a, này nội tình là cực kỳ cường đại, sở thiên dực nhịn không được lo lắng, mặc thất nguyệt tiểu đạm nhiên cười nói, mặc kệ phong gia như thế nào cường đại, ở tuyệt đối thực lực trước mặt đều là ổn công, hắn phong gia khó đối phó, chẳng lẽ, thật sự cho rằng ta hoang thành dễ đối phó, sở thiên dực kinh ngạc vô cùng, ngươi nói hoang thành. Hoang thành là năm bè bảy mảng, cùng phong gia hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, mà mặc thất nguyệt lại nói tin tưởng mười phần, chẳng lẽ hoang thành đã xảy ra cái gì kinh thiên động địa biến hóa không thành, chính là mặc thất nguyệt lại cười mà không nói, nàng hoang thành là nàng lớn nhất át chủ bài, không đến tất yếu thời khắc là sẽ không bộc lộ quan điểm, kế tiếp đó là, Vu quận chúa một lần nóng rát nhiệt vũ, vẫn luôn rằng có thật lâu. Một cái trường phố, không ít người máu mũi cuồng lưu, biết chơi đủ rồi lúc sau, mặc thất nguyệt mới mang theo tiểu hy về tới mặc vương phủ bên trong, vân vũ giải phóng lại đây, nghĩ đến phía trước phát sinh hết thảy, hổ thẹn không thôi, hận không thể tự sát thần kinh hoàng hốt bị vân vương phủ người mang về, mặc thất nguyệt thật là không ra minh tắc đá, vừa ra tắc nhất minh kinh nhân, một ngày thời gian, hạ, đến bình dân. Thượng đến quy tộc, toàn bộ đều giao huấn, lúc sau toàn bộ tử dương quốc, chỉ sợ dám đắc tội mặc thất nguyệt người không nhiều lắm. Chủ tử, hôm nay tử đô đã xảy ra một kiện phi thường chuyện thú vị á, phong hộ pháp hứng thú nồng đậm hướng phượng cảnh hội báo sự tình, kia một cái thất nguyệt quận chúa thật sự là quá uy vũ khí phách. nay tử đô thế nhưng có như vậy kỳ nữ tử, chính là phượng cảnh lại hứng thú thiếu thiếu, người tìm được rồi sao, hiện tại hắn. Toàn tâm toàn ý muốn tìm đến kia một cái giả hoạt nữ nhân, đối chuyện khác một chút hứng thú nhiều không có, phong hộ pháp sợ hãi thoát đi, thuộc hạ sẽ mau chóng tìm được. Phượng cảnh không biết hắn như thế năm lần bảy lượt bỏ qua, kéo dài hắn tìm được thất nguyệt thời gian, chờ đến biết đến thời điểm, thật là biết vậy chẳng làm a bạch bạch bỏ lỡ nhiều như vậy thứ cơ hội, mặc thất nguyệt tạo thành như vậy đại oanh động, đem trong cung hoàng đế cung cấp kinh sợ, bất quá sự. tình hắn cũng điều tra rõ ràng sắc mặt lại càng thêm âm trầm hắn đem mặc vương ra gọi vào trong cung tới mặc đệ nhà ngươi thất nguyệt trước kia ngoan ngoãn khẩn chính là lúc này đây trở về mặc vương ra sừng sốt nôn nóng hỏi hoàng thượng thất nguyệt phát sinh sự tình gì hoàng đế đem làm thị vệ đem hết thảy sự tình nói cho mặc vương ra mặc vương ra trả lời việc này là bọn họ không đúng nhà ta thất nguyệt lúc trước bị như vậy nhiều khổ hơn nữa ở hoang Thành, càng là không biết qua ngày mấy, mà vu quận chúa không tuân thủ đánh cuộc, thất nguyệt làm như vậy hoàn toàn là vì bảo hộ chính mình, có tội gì, thỉnh hoàng thượng nắm rõ, mặc vương gia kiên định nói, trong lòng lại vui mừng không thôi, thất nguyệt rốt cuộc trưởng thành, này phân quyết đoán, có hắn phong phạm a hoàng đế bị mặc vương ra binh vực người mình, làm cho á khẩu không trả lời được, gặp qua bênh vực người mình, không có gặp qua như vậy bênh vực người mình. Chính là, thất nguyệt nàng thế nhưng đắc tội phong thiếu chủ, ngươi biết phong thiếu chủ địa vị không bình thường a hoàng đế cảm giác được đầu đại, bắc châu đế quốc bảy đại gia tộc chỉ có phượng gia thiếu chủ, liền hắn cũng không dám đắc tội. Mà mặc thất nguyệt đâu, làm cho mọi người mặt cho hắn hưu thư, như vậy sỉ nhục, nếu là phong gia trả thù lên, hắn đều không chịu nổi, ta tưởng phong gia là minh lì lẽ người, sẽ không theo thất nguyệt một cái tiểu nữ tử so đo, lời. Nói ai làm là nói như vậy, chính là mặc vương ra trong lòng cũng khẩn trương thực, mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ đem hết toàn lực bảo hộ chính mình nữ nhi, mà nữ nhi hiện giờ từ hôn, như vậy về sau gả chồng vấn đề, có chút khó làm, mặc vương ra nhịn không được lo lắng, mặc vương ra sùng ái nữ nhi hoàn toàn không biết nặng nhẹ, hoàng đế cũng chỉ có thể đủ ngậm bồ hòn, sau đó cả giận nói, còn có người một cái khác nữ nhi. Lại là như vậy ác độc, ám hại tỉ muội mặc đệ ngươi, hậu viện, cũng hảo hảo hảo quảng quảng, thất nguyệt bên kia không có sơ hở, như vậy chỉ có thể dùng mặc nhu sự tình của trách mặc vương gia mặc vương ra một khuôn mặt âm trầm vô cùng, chuyện này, thần nhất định nghiêm tra, tử hoàng đánh giá mặc vương gia hai cái nữ nhi, một cái trên trời một cái dưới đất, hắn hoàn toàn không giả với che giấu biểu hiện ra tới. mặc thất nguyệt sao không nghĩ tới mặc đệ cũng có nhược điểm lần này sự tình xem ở mặc vương công huân cùng thực lực phân thượng cũng liền như vậy tính bất quá nghĩ vân vương ra ở trước mặt hắn khóc lóc kể lể hắn liền cảm giác được đầu đại bất quá lúc này đây triệu mặc thất nguyệt hồi tử đô tuyệt đối không phải một kiện chuyện xấu mặc kệ mặc thất nguyệt hiện giờ như thế nào bất kham lại như cũ chịu mặc vương yêu thích mặc thất nguyệt chính là mặc vương nhược điểm Như vậy phải đối phó mặc thất nguyệt liền đơn giản nhiều, tử hoàng trong mắt hiện lên một tia quỷ quyệt quang, mang, mà mặc vương lại nói nói, như vậy vi thần cáo lui, mặc vương ra hồi phủ lúc sau, dùng sắc bén tác phong đánh mặc nhu mấy chục đại bản quan từ đường đi, tùy ý mặc vương phi như thế nào đau khổ cầu xin đều, không có bất luận cái gì tác dụng, mà mặc vương ra đi tới du nhân viện, nhìn nhíu mày phụ vương, mặc thất nguyệt hỏi. Phụ vương, làm sao vậy, hoàng thượng có hay không trách tội ngươi, nàng tuy rằng chỗ sâu trong vương phủ trong viện, chính là tin tức lại là thực. Linh thông, mặc vương ra sủng nịch nhìn nàng nói, ngươi a, thật sự lớn mật, bất quá dám đắc tội nữ nhi của ta, những người đó liền sửa như thế đối đãi, hoàng thượng bên kia phụ vương đã bãi bình, đến nỗi phong ra bên kia, nói đến này, mặc vương ra nói hơi hơi dừng một chút. phong gia thật sự khó đối phó, liền tính là liều mạng phụ vương này mệnh, ta cũng sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi cùng tiểu hy, thanh âm hồn hậu kiên định, mặc thất nguyệt đạm cười nói, phụ vương, không cần lo lắng, việc này nếu là thất nguyệt nháo, như vậy thất nguyệt tuyệt đối có thể chính mình bãi bình, mặc vương ra nhìn nữ nhi kia lộng lẫy con ngươi, bên trong tràn ngập tự tin, không bình tĩnh tâm, thế nhưng bị trấn an xuống dưới, lúc này, Mặc thất nguyệt đột nhiên nói, phụ vương vẫn luôn tạm ở bát cấp vô pháp đột phá, đúng hay không, đúng vậy, phụ vương thiên phú không đủ, thương tiếc nhìn mặc thất nguyệt, thất nguyệt kế thừa nàng mẫu thân thiên phú, chính, là lại bị người làm hại, hiện tại không thể tu luyện thánh võ tri lực. Phụ vương, ta nơi này có một lọ phá phàm đan, có thể làm phụ vương nhất cử đột phá cửu cấp, mặc thất nguyệt lấy ra một lọ đan dược nói. Mặc vương ra hoàn toàn choáng váng, không thể tin được chính mình lỗ tai, nguyệt nhi, ngươi nói cái gì, phá phàm đan, đây chính là trong truyền thuyết tồn tại A, phá linh đan cũng chỉ có thể bảo đảm hắn 50% đột phá đến cửu cấp, mà phá phàm đan lại có thể bảo đảm hắn, trăm 100% đột phá cửu cấp A, phá phàm đan cùng phá linh đan hoàn toàn không phải cấp bậc, hơn nữa này còn không phải một viên, mà là một lọ, này một lọ ít nhất cũng có 10 viên trở lên. nguyệt nhi ta biết có lẽ ngươi có cái gì kỳ ngộ mới có được bực này chân quý đồ vật phá phàm đan thật sự rất khó đến ngươi hảo hảo thu có lẽ về sau rất có tác dụng cũng nói không chừng lúc này một cái đáng yêu thanh âm truyền tới ra ra ngươi nói cái gì phá phàm đan một chút đều không khó a này chỉ là mẫu thân tùy tay luyện ra tới mà thôi mặc vương gia kinh ngạc mở to hai mắt nhìn run rẩy nói nguyệt nhi Cái này phá phàm đan là ngươi tự mình luyện ra tới, ngươi là luyện dược sư, ngươi thế nhưng là luyện dược sư, luyện dược sư là thánh võ đại lục nhất quý trọng, cũng là tôn quý nhất chức nghiệp chi nhất, mà chính mình nữ nhi thế nhưng là, hơn nữa luyện ra kiểu cấp đan dược phá phàm đan luyện dược sư, cấp bậc tuyệt đối cao khủng bố, nay, rốt cuộc là cỡ nào thiên phú, đúng vậy, ta là, mặc thất nguyệt gật gật đầu. Sớm tại biết hắn không phải chính mình thân sinh phụ thân lại như vậy, vô điều kiện giữ gìn nàng thời điểm, nàng liền đem hắn coi như thân sinh phụ thân giống nhau đối đãi, không có đối hắn dâu diếm, kia nguyệt nhi ngươi thành võ tri lực. Năm năm trước, ta thánh võ tri lực tuy rằng phế đi, chính là ta dùng dược vật đem thân thể khôi phục hảo, đương nhiên có thể có thể tiếp tục tu luyện, kia nguyệt nhi người cấp bậc là, rõ ràng tu luyện, hắn lại không cảm giác được hắn cấp bậc. Vậy đại biểu Nguyệt nhi thực lực so với hắn còn cao, như vậy mặc thất Nguyệt cười nói, dù sao không có bao nhiêu người có thể khi dễ được đến ta chính là, phụ vương ngươi cứ yên tâm đi, trừ bỏ kia một người nam nhân, nghi kia một cái cường hãn khinh thường sâu cạn nam nhân, mặc thất Nguyệt liền khó thở, phụ vương, đây là tẩy tủy đan, có thể thay đổi người tiềm lực cùng thiên phú, ngươi, thăng cấp phía trước tốt nhất cũng ăn vào. Lúc này, mặc thất nguyệt lại lấy ra một lọ dược, mặc vương ra cảm giác được trái tim kinh hoàng, tẩy tủy đan, trong truyền thuyết tẩy tủy đan, nguyệt nhí ngươi chỉ là một ngày thời gian, mặc vương ra cảm giác được chính mình chịu đựng một lần thật lớn sóng to gió lớn, lại là một lọ, phụ vương không cần nhiều như vậy, ngươi lưu trữ về sau chậm rãi dùng, mặc vương ra chậm lại nói, phụ vương không cần, cũng có thể cấp chính. mình tín nhiệm người dùng. nếu ta là luyện dược sư, muốn thời điểm chính mình có thể luyện chế, phụ vương cứ yên tâm đi. mặc vương gia cũng không biết chính mình lấy thế nào tâm tình đi ra du nhiên viện. chính mình nữ nhi thế nhưng như thế ưu tú, nhất định sẽ gió lốc cửu thiên. hắn nhìn thiên ở trong lòng nỉ non toàn nhi, ngươi nữ nhi như vậy ưu tú, ngươi nhất định sẽ thật cao hứng. vào đêm lúc sau, ngọn đèn dầu đốt sáng lên lên, du nhiên viện đột nhiên mấy cái hắc y từ. Trên trời giáng xuống, tìm được rồi mặc thất nguyệt phòng, liền đem mặc thất nguyệt cấp mang đi, hắc y nhân hoàn toàn không có chú ý tới, vốn dĩ ngủ nữ tử trong mắt hiện lên quỷ quyệt quang mang, phong ra biệt viện bên trong, mặc thất nguyệt bị đặt ở giường phía trên, một cái âm trầm thanh âm truyền vào mặc thất nguyệt trong tai, mặc thất nguyệt mặc thất nguyệt lười biếng mở mắt, đối với chung quanh hết thảy đều chút nào không thèm để ý, cười nói, không nghĩ tới đường. Đường phong thiếu chủ thế nhưng đường bắt cóc phạm, rực tiền vẫn là cướp sắc, rực tiền sao, nhà ta tiểu hy tuyệt đối liền một cái tiền đồng đều sẽ không cho ngươi, đến nỗi cướp sắc, môn nữ ở nơi đó lẩm bẩm tự nói, phong giật hiên cả giận nói, ngươi câm miệng cho ta, bị người không thể hiểu được mang lại đây, nàng không phải hẳn là sợ hãi mới đúng không, thế nhưng còn có thể đạm nhiên cùng nàng nói cướp sắc vấn đề, mặc thất nguyệt, ta muốn ngươi, thu hồi kia hưu. Thư, mặc Thất Nguyệt nhướng mày nói, ngươi đây là thua bằng không nhận chướng sao, không nghĩ tới phong thiếu chủ là thua không nổi người, thu hồi kia hưu thư, ta cưới ngươi, kia một cái danh mục quà tặng, ta có thể coi như cưới ngươi xính lễ, mặc Thất Nguyệt, đây là ngươi muốn đi, ta thành toàn ngươi, chính mình bị một nữ nhân hưu rớt, đó là cực đại sỉ nhục, còn không bằng đem nàng cưới về nhà, hảo hảo cha tấn nàng, mặc Thất Nguyệt nghiền ngẫm cười. khởi ta phong thiếu chủ ngươi đây là đang ép hôn sao ngươi không phải nói ngươi có yêu thích nữ tử sao ta hiện giờ cố y thành toàn phong thiếu chủ ngươi đây là nháo như vậy a nghe được mặc thất nguyệt nói hắn thích nữ tử phong giật hiên sắc mặt trầm xuống ta lại không phải thật sự ái ngươi nàng sẽ lý giải ta chờ đến ta tìm được nàng lúc sau ta lại hưu ngươi chính là có thể đương phong ra chủ mẫu chỉ có nàng Mặc thất nguyệt đều nhịn không được kinh ngạc, rốt cuộc là cái, nào Mỹ nư tam sinh hữu hạnh, thế nhưng có thể làm cái này bạc tình nam nhân quyến luyến không quên, Phong thiếu chủ, lời nói đã là nói đến này phân thượng, ngươi cho rằng ta còn sẽ đáp ứng sao, ngươi không đáp ứng hôm nay cũng đừng tưởng rời đi nơi này, Phong giật hiên trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, ngươi phải biết rằng, tá giết ngươi, so bóp chết một con con kiến còn muốn dễ dàng. Đừng tưởng rằng ngươi sẽ điểm độc thuật liền có thể to gan lớn mật, ban ngày ta, là không có phòng bị, hiện tại ngươi mơ tưởng, nguyên lai phong thiếu chủ ngươi bức hôn không được thế nhưng dùng uy hiếp, tiểu nữ tử thật là bội phục a mặc thất nguyệt khinh thường cười nói, ngươi rốt cuộc là đáp ứng vẫn là không đáp ứng, mặc thất nguyệt đen nhánh con ngươi vừa chuyển, sau đó cười nói, phong thiếu chủ, chúng ta lại so một hồi được không, ta cùng ngươi luận võ, nếu ta thua. Nhậm ngươi xử trí, nếu ta thắng, ngươi liền đem ta liệt bồi thường danh, sách thượng đồ vật đưa đến mặc vương phủ, về sau cũng chớ chọc ta, phiền ta, nếu là nàng một người, làm thịt hắn đi hoang thành, thiên vương lão tử đều quản không được nàng, chính là nàng có tiểu hy, có phụ vương, phong giật hiên người nam nhân này sát không được, bằng không sẽ gặp phải không ít phiền toái. ngươi nói ngươi cùng ta luận võ. Phong giật hiên hoàn toàn không thể tin được chính mình lỗ tai, đúng vậy, ta cùng ngươi luận võ, chuẩn bị tốt giấy và bút mực đi, ban. Ngày thời điểm không có viết chứng từ, Phong thiếu chủ thật tín, lúc này đây vẫn là có chữ viết theo tương đối có bảo đảm. Phong giật hiên tức giận đến gân xanh bạo khiêu, viết chứng từ liền viết chứng từ, bản thiếu chủ tuyệt đối sẽ không thua, Phong giật hiên viết hảo chứng từ, nhất thức hai phân ấn thượng thủ ấn, mặc thất nguyệt lười biếng đứng lên. Bay tới trong viện nói, cái này, ngươi cũng không nên hối hận, ta tuyệt đối sẽ không, gió nhẹ thổi qua, đột nhiên, mặc, thất nguyệt kia lười biếng khí chất thay đổi, trở nên sát phạt không thôi, thế nhưng làm phong giật hiên cảm giác được một loại uy hiếp cảm giác, mặc phát phi dương, trong mắt một mảnh thanh lãnh, lúc này, màu tim bóng người động, không ra chỉ bạc, chỉ là tay không tương bác mà thôi, phong giật hiên vừa định muốn phản kích. Chính là người nọ nhi thật sự là quá nhanh, còn không có tới kịp đánh trả, đột nhiên liền cảm thấy sau cổ đau xót, liền hôn mê bất tỉnh, thiếu chủ che. Dấu phong gia ảnh vệ nhìn đến chính mình thiếu chủ bị thương, nhịn không được ra tay, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta là công bằng luận võ, các ngươi xác định muốn động thù, dám thương tổn chúng ta thiếu chủ, chính là chúng ta phong gia định nhân, chúng ta tuyệt đối muốn bắt lấy ngươi chờ thiếu chủ tỉnh lại xử trí. hảo một cái phong ra ảnh vệ ta nhưng thật ra muốn nhìn là ai xử trí ai mặc thất nguyệt châm chọc cười nói sau đó chỉ bạc xuất động ngân quang chợt lóe xuất ký bất y liền đánh hôn mê vài người ảnh vệ nhóm nhanh chóng tản ra chừng lớn đôi mắt nhìn mặc thất nguyệt nói ngươi là bát cấp bát cấp đồn đãi có lầm là ai nói thất nguyệt quận chúa thánh võ chi lực phế đi tình huống hiện tại nơi nào là phế đi Quả thực là một thế hệ yêu nghiệt cấp bậc thiên tài, như thế tuổi trẻ, liền tu luyện tới rồi bát cấp, liền tính là bọn họ thiếu chủ, cũng so ra kém A, như vậy một cái tu luyện thiên tài, khi bọn hắn, thiếu chủ phu nhân tuyệt đối là cũng đủ, đáng tiếc thiếu chủ chấp niệm quá nặng, có lẽ sẽ hối hận cả đời. Bãi trận liền tính mặc thất nguyệt là bát cấp cao thủ, ở bọn họ phong dài vệ trận pháp dưới, chỉ sợ cũng khó có thể chạy thoát, quả nhiên, ở bãi trận lúc sau. Này mấy cái thất cấp ảnh vệ thực lực nháy mắt tăng lên tới mấy cái cấp bậc, vài người vây công một cái, liền tính mặc thất nguyệt huy động chỉ bạc, đối phó lên vẫn là có chút khó khăn, mặc thất nguyệt trong, mắt hiện lên một tia tinh quang, cần thiết muốn phá trận, chỉ bạc nháy mắt trở nên thiên biến vạn hóa lên, màu tím thân ảnh, như lợi kiếm bay về phía nhất góc một cái ảnh vệ đem người đánh rơi, khí thế đề cao đại mạnh nhất, dùng nhanh nhất tốc độ đem này đó ảnh vệ toàn bộ đều thu thập. Bọn họ trợn to mắt nhìn mặc thất nguyệt, ngươi không phải bát cấp, ngươi là cửu cấp bát cấp tuyệt đối không có thực lực phá trận, chỉ có kiểu cấp thế nhưng là kiểu cấp A, tử dương quốc cái. Này tiểu bính ra đã thật lâu không có xuất hiện quá cửu cấp, hơn nữa vẫn là một cái 20 tuổi cũng không mãn nữ tử, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Đoán đúng rồi, đáng tiếc không có khen thưởng Nga, mặc thất nguyệt khẽ cười nói. Chỉ bạc một đưa, sở hữu ảnh vệ đều ngã xuống, liền ở ngay lúc này, một cái ảnh vệ ngã xuống thế nhưng bay ra một cái phi tiêu, mặc thất Nguyệt thân hình trượt lóe chính là động tác quá chậm, cánh tay thế nhưng bị hoa bị thương, mặc thất Nguyệt chỉ bạc căng thẳng, phế đi cánh tay hắn, mà chính mình cánh tay thượng thế nhưng chảy xuống máu đen, thế nhưng có độc, không hổ là phong ra ảnh vệ cách làm a mặc thất Nguyệt lau gói thuốc chát hảo ăn vào giải dược. khóe miệng gợi lên một mạt trào phùng tươi cười điểm này độc đối nàng chính là một chút tác dụng đều không có nơi này một mảnh hỗn độn mặc thất nguyệt nhặt lên trong đó một chương chứng từ sau đó nhìn bị nàng đánh hôn mê phong giật hiên này đã là lần thứ hai không nhận chướng hơn nữa ngươi ảnh vệ bị thương ta ngươi cũng nên trả giá một chút đại giới đi lục soát phong giật hiên thân trên người thế nhưng không có nhiều ít đáng giá đồ vật Duy nhất đáng ra thế nhưng là từ sở thiên dực nơi đó thắng lại đây nhẫn, mặc thất nguyệt đem nhẫn thu vào trong lòng ngực, sau đó khiêng phong giật hiên liền rời đi, nếu hắn trên người không có bao nhiêu tiền, bằng hắn là á quốc đệ nhị Mỹ Nam diện mạo, hẳn là cũng có thể đủ mua được. Không ít tiền đi, lại là một đêm kia thượng kia náo nhiệt phi phàm đường phố, mặc thất nguyệt tìm được rồi bên trong kia nhất hỏa bạo tiểu quan quán đi vào, một cái che mặt xa thiếu nữ. Khiêng một người nam nhân tiến vào, thật là quái dị không được. Vị tiểu thư này, xin hỏi ngươi tới chúng ta minh nguyệt lâu là, Mặc thất nguyệt phất phất tay, nói, đem các ngươi lão đại hồ qua tới, là, Mặc thất nguyệt cũng không nghĩ tới, bọn họ nơi này lão bản thế nhưng là một cái cực. Ký tuổi trẻ nam nhân, lớn lên ôn nhuận như ngọc, chính là một đôi hồ ly mắt bên trong lại có tính kế, nhìn như là một cái khôn khéo thương nhân. Ta muốn mượn các ngươi địa phương, bán đầu giá một người, không biết muốn như thế nào nói, vũ liếc hướng về phía kia phong giật hiên dung mạo, có chút giật mình, tuy rằng không phải mọi người đều nhận được phong giật hiên, chính là hắn đương nhiên là nhận thức cái này là á quốc đệ nhị Mỹ Nam, phong gia thiếu chủ, cũng không biết cô. nương này rốt cuộc từ đâu tới đây là gan, cũng dám đem hắn đánh vựng ném đến nơi đây bán, bất quá, lấy phong thiếu chủ dung mạo tuyệt đối có thể đại bán. Vũ trong mắt hiện lên một tia tinh quang, chỉ cần có tiền kiếm, hắn đương nhiên là sẽ không bỏ qua, thiên sập xuống còn có chủ tử đỉnh, bán đấu giá phong ra thiếu chủ như vậy có ý tứ sự tình, nói vậy chủ tử cũng sẽ tán đồng, Vũ khóe miệng gợi lên một nụ cười, nói, chúng ta trên lầu nói, Vũ đem mặc thất nguyệt đưa tới bọn, họ minh nguyệt lâu tốt nhất ghế lô bên trong cười tự giới thiệu nói, ta kêu Vũ, không biết cô nương như vậy xưng hô. Bất quá mặc thất nguyệt lại vòng khai cái này đề tài, Vũ, như vậy nương tên, man thích hợp các ngươi nơi này công tác bầu không khí, Vũ gương mặt tươi cười cứng lại rồi, hắn cũng không biết phong Vũ lôi điện này bốn chữ, hắn sẽ đến phiên cái thứ hai, vì thế chỉ có thể cứng đờ nói, cô nương người thật hài hước, mà mặc thất nguyệt cũng không biết chính mình, kỳ thật tới rồi người nào đó đại bản doanh, đừng cho ta quanh co lòng vòng, ta hôm nay chỉ làm mượn các ngươi một cái nơi sân. ban đấu giá người nam nhân này kiếm điểm ngân lượng, nói đi, chuẩn bị như thế nào tính, vũ cười nói, cô nương đủ sảng khoái, không hổ là nữ trung hào kiệt, tam thất phân, ta liền mượn cấp cô nương thế nào, ta bảy ngươi tam, mặc thất nguyệt nhướng mày nói, cô nương ngươi nói đùa, đương nhiên là ta bảy ngươi tam, người khác không biết thân, phận của hắn, ta kinh thương nhiều năm chính là biết đến, đắc tội phong gia thiếu chủ. Ta minh nguyệt lâu chính là muốn gặp phải đóng cửa nguy hiểm, mặc thất nguyệt cười lạnh, đừng cùng ta quanh co lòng vòng, các ngươi minh nguyệt lâu có thể khai như vậy hỏa bạo, chỗ dựa cũng không nhỏ, nếu ngươi đáp ứng rồi cùng ta nói, như vậy các ngươi minh nguyệt lâu tuyệt đối không sợ phong ra, cho nên ta bảy ngươi tam, dù sao các ngươi hoàn toàn là thuần kiếm, thật là một cái khôn, khéo nữ tử, vụ cắn chặt răng nói. Năm năm, không thể lại thiếu, mặc thất nguyệt lười biếng nói, bảy tam, không đáp ứng nói ta cùng lắm thì đem hắn băm đi đương cẩu thịt bán, vu khóe miệng cuồng chiều lên, cũng không biết phong thiếu chủ là như thế nào đắc tội vị cô nương này, đường đường phong thiếu chủ thế nhưng lưu lạc tới rồi bị đương cẩu thịt bán nông nỗi, hắn cực kỳ thịt đau nói, bốn sáu bảy tam mặc thất nguyệt không chút nào thoái nhượng, bảy tam liền bảy, tam, tính ta phục ngươi rồi, ta cam bái hạ phong. Chính mình làm buôn bán, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy keo kiệt, lúc này đây làm buôn bán, cũng là chính mình duy nhất làm chính mình lỗ vốn một lần, cũng không biết chủ tử đã biết, có thể hay không hung hăng khinh bỉ hắn một phen, lập tức đi tuyên truyền tổ chức bán đấu giá, sau đó, mặc thất nguyệt ở vũ bên người nói chút cái gì, vũ vỗ tay trầm trồ khen ngợi, rượu, tuyệt đối là rượu, mặc thất nguyệt lại lấy ra một quả, thuốc viên nói. Này xem như bổn tiểu thư miễn phí đưa tặng, tuyệt đối hiệu quả là tốt nhất, miễn phí đưa tặng này rõ ràng là chính ngươi muốn phong thiếu chủ mua cái giá tốt, chính mình nhiều kiếm một chút. Hảo, ta lập tức đi làm, nghe nói Minh Nguyệt lâu bán đầu giá cực phẩm, vô luận là tử đô đại gia vẫn là một ít các quý phụ, toàn bộ đều bằng mau tốc độ đuổi lại đây, thánh võ đại lục cường giả vi tôn, dân phong so chi hoa hạ cổ đại muốn mở ra rất nhiều, bất quá, bán. Đấu giá Phong ra thiếu chủ không phải một chuyện nhỏ, vũ truyền tin tức cho bọn hắn chủ tử, Phong nghe được tin tức, hứng thú nông đậm chạy tới, chủ tử, có một cái trọng đại tin tức, thế nhưng có người dám canh chừng ra thiếu chủ phóng tới chúng ta minh nguyệt lâu bán. Nói xong lúc sau, Phong liền nhịn không được tát tai, chính mình còn không có tìm được nữ chủ nhân hiện tại lại ở chủ tử, trước mặt lắc lư, quả thực là tìm chết hành vi a. ai biết lúc này đây phượng cảnh thế. Nhưng không có tức giận, mà là hỏi, Minh Nguyệt Lâu, vụ kinh doanh kia một nhà tiểu quan quán, nghi kia một nữ nhân đem chính mình cùng tiểu quan quán người đánh đồng, lại còn có chỉ ra một trăm lượng, phượng cảnh trên người hơi thở liền trở nên cực kỳ khủng bố. Gió lớn hãn liên tục, đã chết đã chết, chủ tử nổi giận, ai biết phượng cảnh lại đứng lên, ta cũng đi Minh Nguyệt Lâu nhìn xem, gió lớn kinh, chủ tử không phải không thích đi những cái đò pháo hoa liễu hẻm sao. Chẳng lẽ là bởi vì phong thiếu chủ, nghi kia phong thiếu chủ lớn lên cũng không tệ lắm, ít nhất là là á quốc đệ nhị Mỹ Nam, tuy rằng so chi chủ tử kém xa, chính là chủ tử chẳng lẽ đổi khẩu vị không thành, mà minh nguyệt lâu bên trong, bán đấu giá đã chính thức bắt đầu rồi, vụ đứng ở trên đài nói, phi thường cảm tạ các vị cá nhân đêm nay có thể hánh diện đi, vào ta minh nguyệt lâu, hôm nay ta sắp sửa cho đại gia một cái trọng đại kinh hỉ tuyệt đối là các ngươi không thể. tưởng được kia tuyệt đối là vu con ở đẩy mạnh tiêu thụ đâu phía dưới đại gia nhóm lại nhịn không được rốt cuộc là cái gì cực phẩm trước thượng lại nói làm chúng ta nhìn xem liền biết có phải hay không cực phẩm vu cười nói các vị đừng nóng vội sao lập tức liền thượng một cái khác đỉnh cấp ghế lô phong ho khan có chút mất mặt nói chủ tử mưa lúc này cái mà phản ngốc lâu rồi thế nhưng trở nên như vậy nương ta tuyệt đối sẽ không nói ta nhận thức hắn phượng cảnh hơi hơi nhướng mày hắn cũng không nghi nói kia một người nam nhân là hắn thuộc hạ thỉnh đại gia rửa mắt mong chờ đi vũ chậm rãi kéo ra màn tre sau đó chậm rãi xuống sân khấu đó là một cái màu đen ghế dài mặt trên có một cái mỹ nam hoành ngù ở mặt trên xuân đại lộ chỉ có một khối màu trắng bố che khuất hắn quan trọng bộ vị Nửa che nửa lộ, làm người muốn ngừng mà không được, càng thêm đáng chú ý chính là, hắn tứ chi bị bốn căn màu đen xích sắt thoải, mái ở, đôi mắt bị che lại, làm có chút tìm kiếm cái lạ khách nhân xem nhiệt huyết sôi trào, mà nam nhân kia bộ dáng, càng là anh Tuấn không được, toàn bộ trường hợp tức khắc gian liền hỏa bạo lên, lão bảng, người nam nhân này ta muốn, nhanh lên nói cái giá đi, cái này mỹ nhân là của ta, nhanh lên khai cái giới. Phượng cảnh liếc mắt một cái, liền nhanh chóng thu hồi tầm mắt, loại này giá cao nam nhân đều lớn lên không có hắn hảo, cũng không biết nữ nhân kia là cái gì, ánh mắt, phong nhìn nhịn không được hái hùng khiếp vía, nói thầm, này rốt cuộc là ai bố trí, như vậy có thể bố trí mãnh liệt thị giác đánh sâu vào cảnh tượng, hơn nữa phong giật hiên sắc đẹp, liền tính hắn cái này thẳng nam đều nhịn không được tâm động, thật là một cái tai họa a. ồn ào thanh âm, làm ngất xỉu đi phong giật hiên tỉnh lại, đôi mắt bị miếng vải đen che lại, cái gì đều nhìn không thấy, đôi tay hai chân cũng bị trói chặt, nếu là bình thường thời điểm, thất cấp hắn, hoàn toàn có thể tránh thoát ra tới, chính là lúc này hắn lại mềm như bông, liền một tia sức lực đều không có, trong lòng nghi hoặc khó hiểu, hắn rõ ràng ở cùng mặc thất nguyệt luận vo tới, chỉ là không biết mặc thất nguyệt học cái gì bộ pháp, chính mình thế nhưng bị hắn nhất chiêu đánh bại. Mặc thất nguyệt rõ ràng là xử trá, này tuyệt đối không tính hắn thua trận, ảnh vệ nhóm nhất định sẽ đem nàng bắt lại mới đúng, hiện giờ, là như thế nào một cái hồi sự, các nam nhân tiếng, gầm gừ, còn có kia có thể bỏng rát người tầm mắt, làm hắn cảm giác được cực kỳ không thoải mái, hơn nữa hắn cảm giác được thân thể của mình hảo lãnh, hắn nhất định phải biết rõ ràng là chuyện như thế nào. Phong giật hiên dãy ruộng, kia một khối che đậy hắn quan trọng bộ vị vải bố trắng, thế nhưng ở chậm rãi trượt xuống, những cái đó các khách nhân ở bên nhau rít gào lên, thúc giục nói, nhanh lên ra giá, ta muốn định rồi, đúng vậy, mau ra giá đi, ta mau chịu không nổi, nhanh lên nhanh lên, hiệu quả hoàn toàn ngoài dự đoán hảo, vụ khóe miệng gợi lên một nụ cười, này tuyệt đối là bọn họ minh nguyệt lâu nhất hỏa bạo một lần. Không nghi tới là Á Quốc đệ nhị Mỹ Nam như vậy được hoan nghênh, đánh giá tiếp theo muốn hay không đem đệ nhất đệ tam đệ tứ linh tinh, cung trói lại đây bán bán, hắn đi lên trước mở miệng nói, như vậy tư sắc, nói vậy tất cả mọi người đều biết giá trị xa xỉ. Hiện tại chúng ta tới tổ chức bán đấu giá, giá quy định 2, ngàn lượng hoàng kim, ai ra giá cao thì được, hiện tại, bắt đầu bán đấu giá, ba ngàn lượng vũ mới vừa nói xong. Liền có người gấp không chờ nổi kêu giới, bốn ngàn lượng năm ngàn lượng giá cả kế tiếp phản cao, mà phong giật hiên không ngốc, đương nhiên cũng biết chính mình tình huống hiện tại, chính mình thế nhưng bị ném tới rồi tiểu quan quán bán đầu giá, mà có thể làm ra bực này sự tình người, chứ bỏ hành sự quái đản mặc thất nguyệt, hắn hoàn toàn không thể tưởng được người khác, ban ngày nàng làm ra kia chờ oanh động sự tình, đêm nay đem hắn ném đến nơi đây tới bán đầu giá không khó. Chính là hắn ảnh vệ rốt cuộc chết đến chạy đi đâu, liền vẫn từ mặc thất nguyệt đem hắn ném đến nơi đây chịu khuất nhục, Phong giật hiên đến bây giờ đều không thể tưởng được mặc thất nguyệt sẽ so với hắn cường, có thực lực đánh bại hắn ảnh vệ, này còn không phải nhất thảm, lúc này Phong giật hiên đã hoàn toàn không có sức lực giãy giụa, hắn. Trong thân thể thế nhưng có một cổ nhiệt lưu chảy xuôi, mà lúc này, Phong giật hiên trên người lộ ra có người hồng nhạt, hết sức mê người. Làm giá cả trực tiếp tiêu tới rồi, một vạn lượng một vạn một ngàn lượng, một vạn năm ngàn các khách nhân kêu giới kêu vui vẻ vô cùng, mà phong giật hiên cảm giác được thân thể của mình đều phải nổ mạnh giống nhau, thống khổ không được, mặc thất nguyệt, mặc thất nguyệt, nếu lúc này mặc thất nguyệt ở hắn trước mặt, phong giật hiên, tuyệt đối sẽ trực tiếp xé nàng, năm vạn lượng lúc này, ra giá chính là trên lầu một nữ nhân, nghe thanh âm, tuổi không nhỏ, ở Thánh Võ Đại Lục. Cũng không thiếu có một ít thực lực cường hán lại phượng lưu nữ tính cường giả, còn chưa đủ, còn chưa đủ, còn cần thêm một phen hòa, mặc thất nguyệt thanh lãnh thanh âm, mười vạn lượng mọi người ồ lên, rất nhiều người đều an tinh xuống dưới, mười vạn lượng, mười vạn lượng giá trên trời không phải bọn họ có thể kêu đến ra tới, mà mặc thất nguyệt kia thanh lãnh thanh âm, lại làm vốn dĩ lửa giận tăng vọt phong giật hiên bình tinh xuống dưới, hắn đầu bởi vì mị dược đã trở nên không rõ ràng. Chính là thanh âm này mơ mơ màng màng, liền giống như thượng một lần cứu người của hắn giống nhau, là nàng là nàng như thế thanh lệ thoát tục thanh âm, trừ bỏ nàng, không có người khác, vốn dĩ tuyệt vọng phong giật hiên trong lòng hiện lên một tía mong đợi, thế nhưng hy vọng chính mình bị mua đi, ngày thường mặc. Thất nguyệt vẫn luôn là lười biếng ngữ điệu, làm phong giật hiên, vĩnh viên sẽ không hoài nghi đến đã từng cứu hắn nữ nhân là mặc thất nguyệt. Hơn nữa kia một ngày hắn trọng thương vốn dĩ liền nghe được không rõ ràng lắm, cũng chỉ có tại đây, loại thần trí không rõ thời điểm mới có thể xuất hiện như vậy ảo giác, hơn nữa mèo mù vơ phải chuột chết. Phong giật hiên nghe được thanh âm này là nhảy nhót không thôi, chính là cách vách phượng cảnh hắn nghe xong lúc sau lại hai mắt phun. hỏa phượng cảnh cùng phong giật hiên bất đồng, hắn nhìn thấy mặc thất nguyệt thời điểm thần trí là rõ ràng, mặc thất nguyệt thanh âm, hắn hóa thành cho đều nhận thức. Hắn lạnh băng ném xuống một câu nói, cho ta tăng giá, thân hình chợt lóe liền nhằm phía mặt thất nguyệt ghế lô, cô đơn lưu lại phong trợn tròn mắt, chủ tử làm hắn tăng giá, người nam nhân này đều mua được 10 vạn lượng bạc, chủ tử thế nhưng còn thêm, thật vất vả chủ tử đối nữ nhân cảm thấy hứng thú, cái này, bị phía dưới nam nhân kia một câu dẫn, sẽ không cong đi, kia thật sự là quá tạo nghiệt. Chính là, bách với chủ tử mệnh lệnh, hắn là tuyệt địa không thể đủ vi phạm, chỉ có thể cắn răng nói, mười một vạn lượng, phía dưới vũ, nghe được chính mình huynh đệ thanh âm, thiếu chút nữa một cái không có đứng vững, quăng ngã một cái té ngã này rốt cuộc là như vậy cái hồi sự, này rốt cuộc là hắn huynh đệ cong vẫn là hắn chủ tử cong, mặc thất nguyệt hai mắt sáng ngời, quả nhiên vẫn là, có người tăng giá, chính cao hứng chính mình muốn đại kiếm một hồi thời điểm. Đột nhiên cảm giác được phòng bên trong sông tới một người, vừa định muốn ra tay liền bị một bàn tay to bắt được, một cái tức giận nồng đậm thanh âm truyền vào nàng trong tai, nữ nhân, ngươi thật là hảo bản lĩnh A, bản tôn chỗ đêm, ngươi cũng chỉ phó một trăm lượng, kia phía dưới nam nhân, liền bản tôn một cây lông tơ đều so ra kém, ngươi thế nhưng nguyện ý hoa mười vạn lượng hoàng kim giá trên, trời, ngươi thật sự đáng chết. Từng câu từng chữ, đều mang theo thiên đại tức giận còn có oán khí, phượng cảnh gắt gao đem mặc thất nguyệt ôm vào trong lòng ngực, bạc y bạc mặt nạ, còn có thanh âm này, mặc thất nguyệt trừng lớn đôi mắt nói, là người nam tử kia oán khí thiếu chút nữa muốn đem nàng bao phủ, hơn nữa người nam nhân này thật sự tự luyến thực A, phong giật hiên tốt xấu là la Á quốc đệ nhị Mỹ Nam, cũng không đến mức liền hắn một cây lông tơ đều so ra kém đi. Cái này, kỳ thật hằn hoán khí quá nồng liệt, mặc thất nguyệt bắt đầu giải thích, miễn cho bị nàng trực tiếp cấp bóp chết, nguyên lai, like, phong giật hiên lá ngươi lấy tới bán, ngươi vừa rồi chỉ là vì để giới, mà không phải chân chính đối hắn có hứng thú, nghe xong lúc sau, phượng cảnh khóe miệng gợi lên một cái độ cung, hiển nhiên tâm tình biến hảo, nữ nhân, tính ngươi thật tinh mắt, ngươi chỉ cho đối bản tôn có hứng thú, mặc thất nguyệt cảm giác được đỉnh đầu một đám quạ. Đen bay qua, nàng tưởng nói, nàng đối phong giật hiên không có hứng thú, đối hắn, càng thêm không có hứng thú, ít nhất, phong giật hiên quá yếu, đối nàng không có một chút uy hiếp tính, mà thực lực của hắn lại sâu không lường được, thật sự là nguy hiểm thực, 12 vạn, trên lầu nàng kia lại ở phiêu giới, mà phong lại ở rối rắm không thôi, chủ tử cứ như vậy đi rồi, kia còn muốn không cần tăng giá, a 12 vạn lượng hoàng kim một lần. 12 vạn chiếc hoàng kim 2 lần, 12 vạn chiếc hoàng kim 3 lần, thành giao, nếu là chủ tử thật sự muốn phía dưới nam nhân kia, hắn không tăng giá nhất định phải chết, chính là vì bảo đảm chủ tử trở thành một cái bình thường nam nhân, phong lộ ra một loại phong diển vang hề dịch thủy hàn biểu tình, từ bỏ kêu giới, vì thế, phong giật hiên bị một nữ nhân dùng 12 vạn giá trên trời mua đi, lần này đấu giá hội viên mãn kết thúc. Mặc thất nguyệt nhìn phía trước mắt nam nhân, nói, ta đều giải, thích rõ ràng, ngươi có thể hay không thả ta, phượng cảnh trong mắt hiện lên một tia quang mang, không bỏ, ta muốn đem ngươi mỗi ngày cột vào bên người, nữ nhân này giảo hoạt tàn nhẫn, buông lỏng tay, chuẩn có thể chạy không thành, nếu là ngươi không hài lòng kia giá, chúng ta có thể lại nói, chỉ cần ngươi có thể cùng ta nhất đao lưỡng đoạn, cái gì cũng tốt nói, mặc thất nguyệt thực bất đắc dĩ. Vì Tiểu Hy, nàng liền tính táng ra bại sản cũng muốn cùng người nam nhân, này phân rõ sở giới hạn, phượng cảnh đen nhánh con ngươi bên trong, giống như có màu đỏ ngọn lửa ở thiêu đốt, chính là lại mang theo vô tận lạnh băng, ngươi liền như vậy tưởng cùng ta nhất đao lưỡng đoạn, hai tay của hắn gắt gao chế trụ mặc thất nguyệt hai vai, ngươi cho rằng, như vậy quan hệ có thể một đao hai đoạn sao, như vậy ánh mắt, làm mặc thất nguyệt nghi tới Tiểu Hy. Lúc trước nàng đi nam sâu thẳm trong rừng rèn luyện thời điểm bị thương, hắn cũng là lộ ra loại, này có được giống nhau quang mang con ngươi, nàng càng thêm xác định bọn họ nhất định là phụ tử, tê phượng cảnh không biết sao xui xẻo bắt được mặc thất nguyệt miệng vết thương, mặc thất nguyệt đảo trừ một ngụm khí lạnh, phượng cảnh cũng cảm giác được chính mình trên tay có dính dính cảm giác, buông lỏng tay liền cảm giác được chính mình trên tay có màu đỏ đen máu, phẫn nộ con ngươi nháy mắt trở nên càng thêm lạnh băng. Ngươi bị thương, là ai làm, phong giật hiên, hắn, không có cái này năng lực, là phong ra người, cảm giác được kia màu đen đồng tử giống như phải bị ngọn lửa cắn nuốt giống nhau, dường như mặc thất nguyệt lúc này gật đầu, hắn muốn đi giết hắn cả nhà dường như, đây là chuyện của ta, không cần ngươi quản, phượng cảnh len canh hữu lực thanh âm nói, ngươi là của ta nữ nhân, ta mặc kệ, ai quản, hữu lực thanh âm, tự tự tiến vào trong tai. Mặc thất nguyệt trong lòng hơi hơi ngẩn ra, chuẩn bị phất khai hắn nói, phóng ta rời, đi, không được, trước cho ta thượng dược, phượng cảnh bá đạo nói, nghiêm túc vô cùng, mang theo quan sát thiên hạ cường thế đem mặc thất nguyệt đẻ ở dưới thân, bắt đầu cởi bỏ mặc thất nguyệt quần áo, mặc thất nguyệt giãy ruộng, ngươi dừng tay ngươi cái này lưu manh vẫn luôn là nàng phi lễ người khác phân, lại không nghĩ rằng lúc này lưu lạc ở bị người phi lễ. Mặc thất nguyệt cảm giác cảm giác được tức giận không thôi, mà phượng cảnh nghe được nàng chửi rủa thanh, hoàn mỹ môi mỏng hơi hơi gợi lên, tà mị cười nói, nếu ta không làm chút cái gì, thật sự thực xin lỗi lưu manh cái này từ, ra như ngưng chi, băng cờ ngọc cốt, mỹ nhân hắn không phải không có xem qua, chỉ có nàng làm hắn nhớ mãi không quên, vô luận là năm năm cường cường thế bá đạo, mà là hiện giờ lười biếng giả hoạt. Nữ nhân này mỗi một cái tính tình đều làm hắn thích khẩn, hắn kéo xuống mặc thất nguyệt tay áo, nhìn đã làm đơn giản ba chát miệng vết thương, trong mắt hiện lên, một tia lãnh quang, nữ nhân, ngươi là của ta, thân thể của ngươi là của ta, không có ta cho phép, bất luận kẻ nào đều không được thương tổn ngươi, bao gồm chính ngươi, ai cần ngươi lo, mặc thất nguyệt đen nhánh con ngươi hơi hơi trầm xuống, nói như vậy, làm chính mình tim đập ra tốc. Chính mình bảo bối nhi tử sẽ đau lòng nàng, thuộc hạ đau lòng nàng, chính là lần đầu tiên có người dùng như thế bá đạo cường thế nói yêu cầu nàng, như vậy bá đạo chính là hắn có thể cảm giác được một loại tuyệt đối nghiêm túc, một cổ thanh hương truyền vào chính mình cho mũi, chính mình làm luyện dược sư như thế nào có thể hỏi không ra tới, loại này chữa thương thuốc mỡ, mỗi một loại muốn đều cực kỳ chân quý, giá trị thiên kim, hơn nữa cần thiết là luyện dược tông sư mới có thể đủ luyện chế. Mà người nam nhân này, thế nhưng cho nàng dùng, lạnh lẽo thuốc mỡ đổ tới rồi nàng miệng vết thương, cảm giác được hơi hơi đau, mặc thất nguyệt cắn cánh môi, đau, liền hô, lên tới, ta sẽ không để ý, nàng đương nhiên biết, này thuốc mỡ tuy rằng đau, chính là một nén nhang thời gian là có thể đủ hoàn hảo không tổn hao gì, mà chính mình, lại phải tốn buổi sáng thời gian, không cần, nàng mới không cần. nàng trước nay đều sẽ không ở người xa lạ trước mặt yếu thế phượng cảnh trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ thật là quật cường nữ nhân cúi người tới liền ngăn chặn mặc thất nguyệt cánh môi bá đạo cậy ra nàng cánh môi tiến công hàm răng sau đó gắt gao quấn quanh lên không thành đoạt đất lên ngô mặc thất nguyệt cực lực kháng cự này một cái có chứa khuynh lược tính hôn chính là người nam nhân này bá đạo lên hoàn toàn làm người vô pháp phòng kháng Chứ bỏ gắt gao dây dưa đến không chết không ngừng ở ngoài, hoàn toàn không có lối ra khác, một chương tuyệt sắc mặt trở nên đỏ bừng, màu đen con ngươi bịt kín một lần sương mù sắc, trong lòng nhịn không được tạo nên một tia gợn sóng, phượng cảnh đen nhánh con ngươi, trở nên càng ngày càng mê ly, điên cuồng hôn, cảm giác không phải giống nhau hảo, so thượng một lần bị nàng cường hôn cảm giác muốn hảo, không chế nàng, không chế hết thảy đem nàng cưỡng chế ở dưới thân. đương lại một lần tìm được mặc thất nguyệt lúc sau, phượng cảnh mục tiêu chính là thay đổi lúc trước thất nguyệt thượng hắn hạ tình thế, đốm lửa thiêu thảo nguyên, hai cái bá đạo cường thế người không tự chủ được luôn hám đi xuống, mặc thất nguyệt vốn dĩ bị kéo ra quần áo, càng thêm hỗn độn, toàn bộ thế giới trời đất quay cuồng lên, hoàn toàn mất đi nên có trật tự. Lúc này một cái màu trắng thanh âm đẩy cửa ra mà vào, vị cô nương này, đây là ngươi lần này phân đến tiền. 12 vạn xuất muốn phân ra 8 vạn nhiều hai hoàng kim bị người khác, thật là thịt đau khẩn, chính là, ngẩng đầu vừa nhìn lại đây liền thấy được một người nam nhân, đè nặng một cái tuyệt mỹ nữ nhân tại thân hạ, mà nam nhân kia, thế nhưng là chủ tử vũ mở to hai mắt, nhìn, chủ tử thế nhưng đối nữ nhân cảm thấy hứng thú, lại còn có như vậy mở ra, ở ghế lô liền xuống tay, hắn nhược nhược nói, ta không quấy giày các ngươi tiếp tục, Mặc thất nguyệt rốt cuộc gặp qua thân tới, mông lung con ngươi trở nên thanh triệt vô cùng, vội vàng đẩy ra phượng cảnh kéo hảo quần áo nói, ngươi cho ta lại đây, phượng cảnh bạo nổ, lăn, vốn dĩ cỡ nào tốt cơ hội, đã bị chính mình ngu ngốc thủ hạ cấp phá hủy, thật là sắp tức chết hắn, vũ mồ hôi lạnh liên, tục, thảm thảm, quấy dày chủ tử chuyện tốt, chủ tử tuyệt đối sẽ giết nàng, hắn một chốc một lát, không biết nghe ai. Phượng Cảnh nổi giận, mà Mặc Thất Nguyệt trong mắt lại hiện lên một tia tinh quang, đột nhiên ngân quang chợt lóe, một đạo lưới lớn liền bộ ở Phượng Cảnh, Mặc Thất Nguyệt thân hình chợt lóe liền cước đi vũ trong tay ngân phiếu liền xông ra ngoài, lúc này không đi càng đãi khi nào a? Chủ tử Vũ kinh hãi, thế nhưng có người dám đối chủ tử xuống tay, Phượng Cảnh trên người tản mát ra vô cùng mạnh mẽ lực đạo, mà chỉ bạc cũng chậm rãi biến mất, Phượng Cảnh khóe miệng gợi lên một nụ cười. huyễn khí nữ nhân bản lĩnh của ngươi không nhỏ vũ hồ to liên tục chủ tử ngươi có thể hay không không như vậy cười a tệ dọa người màu bạc bóng người chợt lóe phượng cảnh liền đuổi theo mặc thất nguyệt chỉ bạc là dùng nàng ở nam sâu thẳm lâm bên trong kia thập cấp ma thú ngân xà thay thế ra chính mình luyện chế ra tới có thể phận thân phận thân một bị phá rớt thất nguyệt liền phát hiện âm thầm cắn răng không nghĩ tới lại là như vậy mau liền đuổi theo Nam nhân rất mạnh, thần thức rất mạnh, vô luận như thế nào trốn, mặc thất nguyệt đều có một loại bị theo dõi cảm giác, không thể trốn tránh. Đang lúc này, mặc thất nguyệt đi ngang qua đêm khó ngủ khách điếm, nhìn đến phòng chữ thiên số một chờ mở ra, phòng chữ thiên số một, còn không phải là sở thiên dực phòng sao, hy vọng hắn có thể vì hắn chắn một chắn, mặc thất nguyệt phá cửa sổ mà nhập, chính là xôn xao có người xâm nhập. Sở thiên dực vội vàng đứng lên, làn da trắng nõn, thân thể cường tráng, đảo tam giác hoàn mỹ tỷ lệ, bọt nước quyến rũ chảy xuống, hảo một cái Mỹ Nam xuất dục đồ A, A sở thiên dực muốn thét chói tai, mặc thất nguyệt vội vàng tiến lên bưng kín hắn miệng đem hắn nhét vào trong nước, bại lộ cuồng, ngươi còn dám kêu, sở thiên dực chừng lớn đôi mắt, trước mắt cái này khuynh quốc khuynh thành, giống, như thần nữ giống nhau, chính là thanh âm này mặc thất nguyệt thanh âm. Tức khắc gian, sở thiên dực kinh tùng, trước mắt nữ nhân là mặc thất nguyệt, tuyệt đối không có sai, không phải nói nàng hủy dung sao, thế nhưng lớn lên như thế yêu nghiệt đến cực điểm. Mặc thất nguyệt buông lỏng tay ra, sở thiên dực chỉ vào nàng run rẩy nói, mặc mặc thất nguyệt, mặc thất nguyệt nhướng mày nói, dùng đến như vậy kinh ngạc sao, ngươi xem hết ta, sở thiên dực ủy khuất, tuy rằng, che đậy nửa người dưới. Chính là nửa người trên lại xem hết, ta mỗi ngày xem tiểu hy tắm rửa, nhà ta bảo bối nhi tử lớn lên so ngươi xinh đẹp nhiều, hắn đều cam tâm tình nguyện, ngươi ủy khuất cái gì, ngươi cho rằng ta hiếm lạ xem a ai làm ngươi hơn phân nửa đêm không ngủ được thế nhưng tắm rửa, đột nhiên, cảm giác được kia cổ hơi thở càng ngày càng gần, mặc thất nguyệt thất giọng nói, chờ hạ ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nếu là có nam nhân tới, ngươi tuyệt đối. phải cho ta đem hắn lộng đi mặc thất nguyệt thân hình trượt lóe tránh ở giường đế dùng quy tức thuật bắt đầu thu liễm chính mình hơi thở người nam nhân này quá lợi hại bức cho nàng dùng ra các đại giữ nhà bản lĩnh quả nhiên ở mặc thất nguyệt phá cửa sổ mà nhập sau không lâu một cái màu bạc bóng người xông lên nam nhân hơi thở cực kỳ cường thế không nga sở thiên dực tâm run lên nữ nhân kia rốt cuộc trêu chọc một cái thế nào nam nhân a xôn xao sở thiên dực lại một lần mỹ nhân ra tắm nhìn phượng cảnh hô nói a có sắc quỷ a lần này sở thiên dực là thật sự kêu ra tới thế nhưng có nam nhân ở tắm rửa phượng cảnh mặt nạ hạ liền trở nên xanh mét mà sở thiên dực lôi kéo khăn tắm gói kỹ lương chính mình chậm rãi tới gần phượng cảnh nói vị công tử này ta biết ngươi ngưỡng mộ đệ tam mỹ nam ta chính là cũng không cần hơn phân nửa đêm tới dình coi ta tắm rửa a cái này làm cho ta sao mà chịu nổi Phượng cảnh nắm tay nắm chặt, hai mắt bốc hỏa, một quyền liền đánh qua đi, này một cái biến thái, cảm thụ này một phòng không có người thứ hai hơi thở, lại một lần phá cửa sổ rời đi, hô sở thiên dực thở dài nhẹ nhõm một hơi, người nam nhân này hơi thở thật sự là quá cường đại, áp hắn không thở nổi, hắn mặc xong rồi quần áo nói, hắn đi rồi, ngươi có thể ra tới, a bình ha, cười chết ta, sở thiên dực, thực sự có ngươi một tay. Hai câu lời nói liền đem kia một cái vô sỉ nam nhân tống cổ rớt, sở, thiên dực mặt trở nên đáy nổi còn hắc, ngươi cho rằng ta bán đứng sắc tướng mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm vì ai a? thật sự không có lương tâm, an lạc, mặc thất nguyệt cười nói, nhìn xem đây là cái gì, ta nhẫn không gian, sở thiên dực kinh ngạc nói, cho ngươi, bất quá bên trong ngươi đồ vật ta không cần, bất quá phong giật hiên đồ vật cần thiết cho ta, ngươi như thế nào làm ra? Đương nhiên là đoạt lấy tới, đoạt hảo, còn thất thần làm gì, còn không nhanh lên, phân đồ vật, ta còn muốn sẽ điểm về nhà đâu, đang lúc mặc thất nguyệt bọn họ chia của phân tận hứng thời điểm, kia khủng bố hơi thở, lại một lần buông xuống mặc thất nguyệt cảm giác được sởn tóc gáy, ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng kế, vội vàng nói, đồ vật ta hôm nào tới lấy A, tốt nhất giúp ta ngăn lại hắn. Xem ở mặt thất nguyệt như vậy trượng nghĩa vì hắn đoạt lại nhẫn không gian phân thượng, sở thiên dực cũng cốt khí dung khí tới rồi bên ngoài, ngăn cản kia một cái muốn, đuổi theo kia tím ảnh bóng trắng nam nhân, tránh ra phượng cảnh một mở miệng, chung quanh nhiệt độ không khí hàng mấy độ. Sở thiên dực run lập cập nói, muốn tìm nàng phiền toái, trước quá ta này một quan lại nói, vì thế hai người liền đánh nhau rồi, chính là ba chiêu qua đi, sở thiên dực đã bị đã bị đá bay. phượng cảnh lạnh băng nhìn hắn nữ nhân kia cảnh ở cái này tao bao nam trong phòng hơn nữa người nam nhân này còn ở tắm rửa hắn xem như nhớ kỹ trước mắt hiện bắt được nữ nhân kia lại nói người nam nhân này chờ hạ lại đến thu thập a sở thiên dực quăng nga cái chồng vó cảm nhận được nam nhân kia lạnh băng tầm mắt tức khắc gian phía sau lưng sửng sốt mặc thất nguyệt ta vì ngươi giống như trêu chọc thượng một cái không thể trêu chọc người Cứu mạng A cảm giác được màu bạc bóng người lại đuổi theo, mặc thất nguyệt thiếu chút nữa một cái hơi thở không xong, từ nhà lầu trên đỉnh te xuống, sở thiên dực có thể hay không không cần, như vậy phế tài A, này liền mau đã bị giải quyết, vương phủ tuyệt đối không thể hồi, mà như vậy trốn, cuối cùng kết quả đó là thánh võ chi lực dùng hết, bị người nam nhân này cập bắt được, mặc thất nguyệt lòng nóng như lửa đốt A. Nàng nhất định phải nhanh lên bắt được nàng muốn đồ vật hồi hoang thành, người nam nhân này quá nguy hiểm, nơi đây không nên ở lâu a đột nhiên, mặc thất nguyệt đột nhiên nhìn đến phía dưới có một chiếc màu trắng xe ngựa xử qua đi, mấy cái nhảy lên, liền nhảy xuống, chui vào xe ngựa chi châu, không cần nói chuyện, mặc thất nguyệt nhẹ giọng nói, mảnh khảnh ngón tay, đè lại kia hồng nhạt hoàn mị cánh môi, trang chủ bên ngoài đuổi xe ngựa lão giả cũng kinh hãi, Hắn thế nhưng một cái không cẩn thận làm người xâm nhập trang chủ xe ngựa bên trong, tiếp tục đánh xe chính là, nam tử thanh âm ôn nhuận như ngọc, có thể trấn an nhân tâm, bình tĩnh làm người cảm giác được không thể tưởng tượng, mặc thất nguyệt trừng lớn đôi, mắt nhìn trước mắt người nam nhân này, này tuyệt đối là nàng gặp qua trừ bỏ nhi tử bên ngoài đẹp nhất nam nhân, hắn giống như một cái bị tỉ mỉ tạo hình bạch ngọc giống nhau, ôn nhuận thanh nhã, kia bình thản khí chất. Giống như một gốc cây không cốc u Lan, cực phẩm ôn nhu Mỹ Nam Tử, làm người nhìn, dường như có thể đem người hồn đều dắt đi giống nhau, đột nhiên, kia một cổ cường đại hơi thở buông xuống, mặc thất nguyệt cảm giác được sởn tóc gáy, chính là Nam Tử lại là lôi kéo, đem hắn phong tới chân dưới, mà chính mình, lại nằm nghiêng ở này thượng, hắn như vậy bắt lấy mặc thất nguyệt tay, mặc thất nguyệt cảm giác được hai người hơi thở ra hòa lên, nàng mới biết được. người nam nhân này rất mạnh có thể dùng hơi thở đem hắn bao vây nay thực lực tuyệt đối ở thập cấp trở lên cái này thánh võ đại lục thật là ngoạ hổ tàng long a nàng ở hoang thành quả nhiên là tin tức bế tắc một ít lúc này đây đi vào kinh thành tuy rằng gặp một cái khó chơi nam nhân bất quá lại không phải không có thu hoạch ít nhất có thể làm nàng có lớn hơn nữa gấp gáp cảm làm nàng càng thêm nỗ lực biến cường phượng cảnh kia mang theo tử tính thanh âm truyền tới nói đem bên trong nữ nhân giao ra đây trang chủ màn xe bị lão bá mở ra lộ ra nam nhân kia một trường ôn nhuận hoàn mỹ mặt hắn hơi hơi ngẩng đầu lên cười nói không nghĩ tới nhiều ngày không thấy phượng tôn thực lực lại tinh tiến vài phần chính là u nơi này nhưng không có ngươi người muốn tìm u công tử phượng cảnh hơi hơi sừng sốt màu bạc thân ảnh chợt lóe liền rời đi Nghe đồn không có bất luận cái gì một nữ nhân có thể tiếp cận Lam Ngu Công Tử, 10 mét trong vòng, như vậy nữ nhân kia tuyệt đối sẽ không ở hắn xe bên trong, chính là đồn đãi có lầm, cơ quan tính tấn phượng cảnh, cũng có tính sai thời điểm, hắn đã đi xa, ôn nhu thanh âm truyền vào mặc thất nguyệt trong tai, mặc thất nguyệt từ trong chăn chui ra tới, lúc này mới, đánh giá này giá xe ngựa, này chiếc xe là dùng huyền vũ mộc làm thành. Do nàng kia rêu dao gỗ tử đàn muốn quý thượng gấp mấy trăm lần, hơn nữa này tuyết trắng thảm, cực kỳ mềm mại thoải mái, nếu nàng không có nhìn lầm hoa, là 12 cấp ma thú tuyết báo gấm ra lông làm thành, còn có phương diện này một bàn một ghế, toàn bộ đều phi phàm không thôi, này quả thực là thổ hào a, bao hắn so sánh với, nàng coi trăng rất nghèo, nàng mở ra màn xe, nhìn trong chốc lát, cảm thụ, không đến nam nhân kia dấu vết. Vì thế cười nói, thật sự đi rồi, ngươi thật sự là quá lợi hại, kia một cái vô sỉ nam nhân lại là như vậy dễ như trở bàn tay từ bỏ, nếu là bình thường, lấy nam nhân kia bá đạo tính tình, sẽ trực tiếp lục soát xe đi, mà hắn chỉ là nói một câu nói, nam nhân kia liền đi rồi, ánh trăng từ cửa sổ bên trong chiếu nghiêng xuống dưới, hắn trên người mạ lên một tầng ngân quang, trở nên càng thêm nhu hòa, bởi vì hắn biết, không có cái nào nữ nhân có. thể gần ta thân, gần ta thân nữ nhân, bất tử liền thương, mặc thất nguyệt ngây ngẩn cả người, ta đây chính là, không có người biết, ta là chán ghét nữ nhân trên người phấn mặt vị, mà ngươi vừa tiến đến thời điểm, căn bản là không có, chỉ có một cổ nhàn nhạt, nhạt dược hương, hơn nữa chỉ có ngươi mở miệng nói chuyện thời điểm, ta mới phát hiện ngươi là một nữ tử, mặc thất nguyệt có chút buồn bực, nàng nữ tử đặc điểm như vậy không rõ ràng sao, nhìn nhìn chính mình ngược. Tuy rằng không lớn, chính là cũng có đặc điểm được không, mặc thất nguyệt nhìn phía hắn đôi mắt, đột nhiên phát hiện hắn đôi mắt thế nhưng không có một tia thần thái, chẳng lẽ hắn nàng ở trước mắt hắn cua cua, thật sự một tia phản ứng đều không có, mặc thất nguyệt mở miệng nói, ngươi là người mù nam tử lại là nhàn nhạt cười, gật gật đầu, người nam nhân này mù, thế nhưng còn như thế đạm bạc, mặc thất nguyệt bắt được cổ tay của hắn bắt đầu bắt mạch, hơi hơi sừng sốt. Ngươi là chúng độc mù, bất quá cũng không phải không được cứu trợ, chính là dược liệu cực kỳ khó tìm, nếu về sau ta có cơ hội tìm đủ dược liệu, có lẽ khả năng sẽ giúp ngươi luyện chế giải dược, hôm nay ngươi vì ta giải vây, ta trước cảm tạ, ngày khác gặp lại, màu tím bóng người chợt lóe, mặc thất nguyệt liền rời đi, xe ngựa tiếp tục đi tới, xe bá trầm giọng nói, trang chủ nàng là một cái thế nào nữ nhân? Hắn nhìn không thấy, lại có thể cảm giác được, ngày một cái, nữ chủ, tùy tính, tiêu xái, tri ân báo đáp, bên trong xe lưu chữ kia nhàn nhạt thanh hương, làm hắn tâm, nao nao, thực Mỹ, lão hủ lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Mỹ nữ tử, chẳng lẽ trang chủ thích nữ nhân này, chính là nàng lai lịch không rõ, xe bá hơi hơi co mày, nam tử thanh âm hơi hơi biến lãnh, xe bá, ngươi suy nghĩ nhiều, hắn như thế bộ dáng. Lại há có thể đủ đi ái một nữ nhân, ngươi biết không, hắn thế nhưng có thể nhìn ra ta đôi mắt là chúng độc khiến cho, lại còn, có nói có cơ hội cho ta giải độc, khóe miệng hơi hơi gợi lên, hắn thế nhưng có chút mong đợi, rõ ràng kia hy vọng hơi trăng cập hơi, thật vậy chăng. muốn hay không ta đi điều tra nàng là ai, xe bá kích động nói, hắn biết trang chủ độc, chẳng những là có thể làm đôi mắt mù. ở như vậy kéo đi xuống trang chủ sẽ liền mệnh đều không có hắn vẫy vẫy tay không cần, có duyên sẽ dự kiến mẫu thân, người như thế nào hiện tại mới trở về a? hảo chơi sao, kia một cái phong thiếu chủ quá đê tiện thế nhưng phái người chảo mẫu thân hì hì hì, đương nhiên hảo chơi hơn nữa đại kiếm lời một phiếu mặc lấy ra những cái đó ngân phiếu nói, tám vạn nhiều hai hoàng kim đổi thành ngân phiếu cũng không phải là giống nhau nhiều Tiểu Hy nhìn đến tiền cũng hai mắt sáng ngời cười cực kỳ sáng lạn, mẫu thân thật sự là quá lợi hại, cái kia nghèo thúc thúc có nhiều như vậy tiền sao, hắn đương nhiên không có, bất quá mẫu thân thông minh, sao, mặc thất nguyệt, cười nói, sau đó đem bàn đầu giá sự tình nói cho Tiểu Hy, đương nhiên bị hắn tra đuổi theo sự tình, nàng chỉ tự chưa đề, vẫn luôn lớn mật bao thiên nàng vẫn là có chút sợ, sợ Tiểu Hy cách hắn mà đi, ngày hôm sau mặc thất nguyệt. Liền thu được trong cung truyền ra tới bọn họ hoang thành muốn giao nộp cống phẩm danh sách, mặc vương ra sợ ngây người, này mức không phải giống nhau nhiều a. bởi vì hoang thành cái kia hoang vắng địa phương không có thổ đặc sản linh tinh, cho nên, hoàng đế yêu cầu thượng cống hoàng kim, mà hoàng kim kim ngạch thế nhưng cao tới 8 vạn hai hoàng kim a. hoang thành cái kia hỗn loạn nơi, vài thập niên đều không có giao nộp cống phẩm, như thế nào nàng nữ nhi đương thành chủ, thế nhưng muốn giao cái này cách sù cống phẩm. Trương công công, cái này đơn tử có phải hay không lầm, mặc vương ra hỏi, không có lầm, chính là cái này số, không giao tế hoang thành thành chủ chính là kháng chỉ không tôn, hoang thành như vậy đại, mà, hơn nữa chiếm cứ u nam rừng sâu, này xem như thiếu, ta đã đem lời nói đưa tới, hoang thành thành chủ liền nhìn làm đi, trương công công xoắn chiến cuộc dẫu mông rời đi, mặc vương ra lại lòng nóng như lửa đốt. Nguyệt Nhi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ a? mặc thất Nguyệt lại đạm nhiên uống trà, nàng bị từ hoang thành triệu hoán lại đây, liền cảm thấy có âm mưu, mà lúc này đây giao nộp cống phẩm, càng là có loại cảm giác này, này cống phẩm mức, có khả năng là nàng đắc. Tội người cố ý hãm hại, tỉ như nói đại hoàng tử, tỉ như nói vân vương ra, bọn họ đều có loại năng lực này, chính là, liền tính bọn họ có thể hộp tối tháo làm. Chính là hoàng đế cũng không phải có mắt như mù, bọn họ hoang thành nơi đó, thành chủ mạng sống xuống dưới đều là cái vấn đề, sao có thể đủ giao nhiều như vậy, như vậy hoàng đế nhất định là ngầm đồng ý, nàng một cái thanh danh tẫn hủy nữ tử, một cái nho nhỏ hoang thành thành chủ, không có gì đáng giá hoàng đế nhằm vào, như vậy hoàng đế muốn nhằm vào, chính là nàng phụ vương, phụ vương, ngươi đã nhận ra đi, mặc vương ra không ngốc. dù sao cũng là vùng vương hầu mặc thất nguyệt vừa nói hắn đương nhiên đoán được sắc mặt trầm xuống hắn cùng hoàng đế tuổi trẻ thời điểm thân như huynh đệ lại không nghĩ rằng hoàng đế thế nhưng dung không rời hắn liên quan nguyệt nhi đều phải tính kế nguyệt nhi là phụ vương liên lụy ngươi lần này sự tình phụ vương sẽ xử lý ngươi không cần lo lắng phụ vương ta là hoang thành thành chủ giao nộp này đo cống phẩm là hẳn là Ngươi cầm này đó tiền đi đổi thành hoàng kim, đưa đến trong cung đi thôi, mặc thất nguyệt lấy ra tối hôm qua thắng trở về ngân phiếu nói, không nghĩ tới tối hôm qua phong giật hiên bán mình tiền, hôm nay liền có thể có tác dụng, nguyệt nhi, ngươi, mặc vương ra chừng lớn đôi mắt nhìn kia ngân phiếu, ta là hoang thành thành chủ, là luyện dược sư, phụ vương, ngươi biết ta hẳn là không thiếu, tiền, phụ vương lập tức giúp ngươi làm tốt. Cái này hoàng đế bàn tính như ý chỉ sợ là gọi lộn số, hắn không thể đủ bắt lấy mặc thất nguyệt nhược điểm, cũng đả kích không được mặc vương ra, tám vạn hai hoàng kim, hoàng thành thành chủ thế nhưng giao lên rồi, mà có chút thành chủ bởi vì bị đánh cướp, cống phẩm thiếu đáng thương, chỉ có thể đủ chờ hoàng đế xử lý, ngày hôm sau, hoàng đế triệu tập các đại tới thượng cống thành chủ môn tới hoàng cung nghị sự, mặc thất nguyệt, đương nhiên cũng bị thỉnh lại đây. Có chút thành chủ là hoàng đế hoàng tử hoặc là huynh đệ linh tinh, có chút là công thần, cũng chỉ có mặc thất nguyệt, này một nữ nhân, đại hoàng tử nhìn đến mặc thất nguyệt, có thể nói là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, chính là ở điện thái hòa bên trong, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng thượng giá lâm đột nhiên chuyển đến một cái bén nhọn tiếng nói, tham kiến hoàng thượng các đại thành chủ khom lưng cung ngânh, mà mặc thất nguyệt thân hình nhỏ xinh. Ở đám người kia bên trong liền tính không khom lưng cũng không có người chú ý tới, rốt cuộc bọn họ đem sở hữu lực chú ý đều tập trung ở hoàng đế trên người. May mà thánh võ đại lục hoàng quyền không quá hà nghiêm, không cần quỳ xuống, bằng không hôm nay điện thái hòa, liền sẽ không như vậy an bình. Chúng ái khanh bình thân, hoàng đế so mặc vương ra tuổi lớn điểm, thoạt nhìn đế vương chi khí thực đủ, chính là trong mắt lại bố thượng một tia, tối tâm chi sắc. Thái giám niệm danh sách, có thưởng có phạt, bị đánh mất cống phẩm đại hoàng tử đám người đương nhiên bị của trách, sau đó bị phái đi diệt phì, nghi tới kia một tầng quỷ dị hải tặc, đại hoàng tử bọn họ lại chỉ có thể căng ra đầu đạc ưng xuống dưới, mặc thất nguyệt, hoang thành thành chủ, lúc này, thái giám niệm ra mặc thất nguyệt tên, đến mặc thất nguyệt chạm về phía trước nói, hoàng đế một đôi giống như cú mèo giống nhau đôi mắt, dùng ích xạ tuyên giống. Nhau nhìn quét miêu tả thất nguyệt, đây là mặc lâm thiên sủng ái nhất tiểu nữ nhi, dáng người không tồi, lại hủy dung, thân hình nhỏ gầy, thánh võ chi lực toàn vô, này phiên không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng nữ nhân, cũng không biết mặc lâm thiên rốt cuộc sủng ái nàng làm gì, mà kia tám vạn hoàng kim cống phẩm, làm hoang thành thành chủ thế nhưng giao lên đây, tuyệt đối là không có khả năng, vốn dĩ cho rằng có thể mượn này chị mặc thất nguyệt tội, lại không nghĩ rằng... Thế nhưng giao lên đây, một chút đều không ít, hoang thành tuyệt đối giao không thượng, như vậy cũng chỉ có Mạc Lâm Thiên hỗ trợ, này cũng hợp hắn tâm ý, chính là hắn điều tra Mạc Lâm Thiên tham ô nhận hối lộ linh tinh, hoàn toàn bắt không được nhược điểm, an toàn tra không ra này 8 vạn hai hoàng kim lai lịch, làm hắn thất bại không thôi, mà hiện giờ, còn muốn nghĩ vậy, hoàng đế càng ngày càng tối tâm, lần này hoang thành giao đi lên cống phẩm thâm chấm thích, thất. Nguyệt hiền chất có cái gì yêu cầu có thể hướng chấm đề, hồi hoàng thượng, ta muốn chính là, còn không có chờ mặc thất nguyệt đưa ra chính mình yêu cầu, hoàng đế liền ngay sau đó nói, nghe nói thất nguyệt hiền chất lui phong thiếu chủ hôn, tuy rằng thất nguyệt hiền chất có lúc trước hiền đệ hảo sản tác phong, chính là lui quá một lần hôn nữ nhân, về sau chỉ sợ rất khó tìm đến hảo nhà chồng, chấm vì ngươi tứ hôn thế nào, mặc thất nguyệt cảm giác được ra đầu tê dại. Cái này hoàng đế thế nhưng ăn no không có chuyện gì đương bà mối, nàng mới không lo gà, không nghĩ muốn kết hôn đâu, bẩm báo hoàng thượng, vi thần còn không nghĩ gả chồng, thất nguyệt hiền chất liền không cần chậm lại, ngươi hiền chất đã có 19 tuổi, lại còn có có cái 4 tuổi hài tử, việc này không thể thoái thác, ta hiện tại liền nghĩ ý chỉ, cho ngươi tứ hôn, mà tứ hôn đối tượng, đến lúc đó ngươi liền sẽ đã biết, hoàng đế trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Mặc thất nguyệt đương nhiên bắt giữ đến hắn kia tính kế quang mang, hắn không phải là muốn nàng gả cho hắn nhi tử đi, cũng không đúng, nàng thanh danh như vậy, số làm nàng gả cho hắn nhi tử tuyệt đối sẽ bôi đen hoàng gia thanh danh, như vậy tuyệt đối là tắc một cái cưới không đến lão bà nam nhân cho nàng, đa tạ hoàng thượng hảo ý, ta thật sự không cần, ta chỉ cần hoàng thượng có thể đem hoang thành khế đất cho ta, như vậy ta liền đối hoàng đế cảm kích không thôi, thuận tiện. Đưa lên kéo dài tuổi thọ đan cấp hoàng thượng đương thọ lễ, lúc trước hoàng đế đem hoang thành cấp phụ vương thời điểm, chỉ cho thành chủ lệnh lại không có cấp khê đất, mà hiện giờ nàng yêu cầu khê đất, làm hoang thành hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở thành nàng. Đây là nàng đi vào tử đô quan trọng nhất một cái mục đích chi nhất, kéo dài tuổi thọ đan, tử hoàng hai mắt sáng ngời, kia chính là ngũ cấp đan dược A, cần thiết muốn trung cấp luyện dược sư mới có thể đủ luyện chế xuống. Dưới, ngươi như thế nào có bực này đồ vật, này mặc thất nguyệt có chút do dự, lý công công, kế tiếp sự tình, ngươi công đạo đi xuống thì tốt rồi, thất nguyệt hiền chất, chúng ta đi ngự thư phòng lưu đi, tới rồi ngự thư phòng lúc sau, tử hoàng lại nôn nóng hỏi, thất nguyệt hiền chất ngươi là như thế nào bắt được kéo dài tuổi thọ đan, tới rồi hắn như vậy tuổi tác, đương nhiên muốn tuổi trẻ lực tráng, kéo dài tuổi thọ đan hoàn toàn là có thể gặp được cái này, hoàng. Thượng ngươi cũng biết, chúng ta hoang thành ngư long hôn tạp, các loại người đều có, bởi vì ta nhi tử trương đáng yêu, cho nên có một cái luyện dược sư thường chú ta thành chủ phù, cho nên cấp vi thần luyện chế, các ngươi hoang thành có trung cấp luyện dược sư, ta lập tức phái người mời đi theo, tử hoàng kích động nói, liền tính là hắn hoàng cung, cũng chỉ có mấy cái sơ cấp luyện dược sư mà thôi, không nghĩ tới hoang thành kia rách nát địa phương, thế nhưng có trung cấp. Luyện dược sư Hoàng thượng này trăm triệu không thể Kia luyện dược sư cực kỳ cổ quái Là thỉnh bất động Bất quá Mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt Nếu có nhiều hơn thảo dược Như vậy ta có thể cho luyện dược sư luyện chế càng nhiều kéo dài tuổi thọ đan Hoặc là càng thêm cao cấp mỹ nhan đan linh tinh Thảo dược Này dễ dàng Thất nguyệt hiền chất đi tà hoàng gia dược viên thải chính là Tử hoàng hào sảng nói Như vậy hoang thành khế đất Người tới a, đem hoang thành khế đất lấy lại đây, khế đất tới tay, mặc thất nguyệt mục đích cũng đạt tới, hoàng đế ánh mắt gắt gao nhìn chầm chằm mặc thất nguyệt nói, kia kéo dài tuổi thọ đan, cái này vi thần là muốn ở tiệc mừng thọ thượng đưa cho của hoàng thượng, nếu là hiện tại cho, như vậy tiệc mừng thọ thượng thất nguyệt liền không có lễ vật đưa cho hoàng thượng, mặc thất nguyệt ủy khuất nói, từ hoàng trong mắt cũng hiện lên một tia xấu hổ, là hắn quá nóng vội. vậy ngươi nhanh hái thuốc cấp luyện dược sư đưa qua đi. bổn hoàng muốn càng nhiều bảo dưỡng thân thể đan dược, là chính là hoàng gia dược viên không phải không thể tùy tiện vào đi sao? tử hoàng lấy ra một cái lệnh bài nói, có chấm lệnh bài sẽ có người thả ngươi đi vào. trương công công mang thất nguyệt hiền chất đi dược viên, vì thế tử hoàng bên người thái giám trương công công liền mang theo mặc thất nguyệt đi dược viên. nghe được mặc thất nguyệt một cái nha, đầu muốn tới dược viên hái thuốc tài. Canh giữ ở cửa sơ cấp dược sư liền có chút che kín, hoàng thượng thế nhưng liền cái này tiểu nha đầu mê sảng đều tin, trung cấp dược sư, nơi nào có như vậy nhiều trung cấp dược sư, huống chi vẫn là hoang thành hoang vu địa phương, trương công công dương vịt giọng nói nói, đây là hoàng thượng quyết định, hoàng dược sư ngươi vẫn là không cần hỏi nhiều hảo, hoàng đế chỉ có tính toán, nếu là giả như vậy mặc thất nguyệt đó là lửa gạt. Hoàng thượng, mãn môn sao chảm, vừa lúc có thể cho hoàng đế vạn đảo mặc vương, nếu là thật sự, có thể đạt được như vậy nhiều trung cấp đan dược, cũng không mệt không phải sao, cái kia sơ cấp dược sư, vẻ mặt nguyên khí, sau đó phóng mặc thất nguyệt đi vào, đi vào phía trước, đương nhiên muốn kiên trì, không chuẩn mang bất luận cái gì nhẫn không gian, mà mặc thất nguyệt cây châm tuyệt đối là nghịch thiên, càng đừng liền kiểm tra đo lường không gian nàng là một quả không gian thần. khí. Chỉ là bị coi như một cái bình thường cây châm, trương công công không có tư cách vào nhập, dược sư cũng chỉ có được đến hoàng đế cho phép mới có thể đủ tiến vào, kết quả dược viên bên trong chỉ có mặc thất nguyệt một người, bắt đầu mở ra không gian, bốn phía thu quát lên dược liệu, tử dương quốc dược viên không hổ là hoàng gia dược viên, bên trong chân quý không tồi, kế tiếp, mặc thất nguyệt lấy ra mấy cây làm làm bộ dáng đi ra, sơ cấp dược sư cùng lý công công có chút, Kinh ngạc, nhanh như vậy, bất quá kiểm tra rồi kia dược liệu, là luyện chế kéo dài tuổi thọ đan kia một loại dược, lấy đến thiếu vừa lụng, hắn cao hứng đâu, mặc thất nguyệt được mùa rời đi Hoàng Cung, chính là rời đi Hoàng Cung trên đường hẻo lánh đường phố thời điểm, liền có một nhóm người hùng hổ chặn nàng đường đi, một cái bạo nộ thanh âm truyền ra tới, mặc thất nguyệt, ngươi đứng lại đó cho ta, mặc thất nguyệt lười biếng sốc lên mảnh, nhìn kia nổi trận lôi đình phong. Giật Hiên nói, Phong Thiếu Chủ, có chuyện gì sao, ngươi là tới cấp ta là những cái đó bồi thường sao, Phong Giật Hiên từ kẽ răng bài trừ mấy chữ, ngươi còn dám cùng ta để bồi thường, Phong Giật Hiên hiện tại hận không thể lột nàng ra, trừ nàng gân, hắn thế nhưng có gan đem hắn mua được thanh ôm bên trong, hơn nữa bị một cái lão bà mua đi, nếu không phải ảnh vệ nghĩ cách cứu viện đúng lúc, như vậy hậu quả hoàn toàn không dám tưởng tượng, hơn nữa nàng cho hắn hạ kia. dược hắn chạy cả đêm nước đá mới ngừng lại ngá bệnh hiện tại mới có sức lực bò dậy tìm nàng tính dơ mặc thất nguyệt cầm kia một chương giấy nói ngươi chẳng lẽ muốn ta đem cái này chứng từ dán đầy toàn bộ la á quốc sao làm la là á quốc người đều cho rằng phong thiếu chủ là thiếu nợ không trả tiền nam nhân kia không tính ngươi đánh lén phong giật hiên cắn cắn nói hắn trở về lúc sau mới biết được mạc thất nguyệt là đánh bại hắn ảnh vệ mới đem hắn mang đi chính là hắn Chết cũng không tin, trừ phi nàng tận mắt nhìn thấy đến, đột nhiên, mặc thất nguyệt chậm rãi từ trên xe nhảy xuống tới, kia lười biếng hơi thở trở nên thanh lãnh linh lực, bê nghệ thiên hạ, cường đại uy áp che trời lấp đất thổi quét mà đi, làm phong giật hiên chừng lớn đôi mắt nhìn mặc thất nguyệt, ngươi ngươi nàng thật sự có như vậy cường, vốn dĩ cho rằng chính mình như thế tuổi trẻ, tu luyện tới rồi thất cấp, đã là trẻ tuổi người xuất sắc, lại không nghĩ rằng so chi. Mặc thất nguyệt thiên phú, nàng hoàn toàn là một cái chê cười, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, đừng tới chọc ta, nếu đáp ứng xuống dưới, ngươi liền phải thực hiện chính mình lời hứa, ta trước nay đều không đem ngươi đương đối thủ, bởi vì ngươi quá yếu, không cần đem chính mình cùng ngươi phong ra đương hồi sự, thanh lãnh thanh âm không có một tia gợn sóng, làm phong giật hiên lại một lần ngơ ngẩn, ngươi lúc trước là ngươi đã cứu ta đúng hay không, lúc trước... Mặc thất nguyệt chính là đi thủy lộ tới tử đô, đương mặc thất nguyệt thanh âm không hề lười biếng, cùng kia một nữ nhân thanh âm thật sự là quá tương tự, là giống như gì, không phải lại như thế nào, dù sao nàng thù lao đã bắt được, phong giật hiến sắc mặt tái nhợt, liền càng thêm đích xác nhận thân phận của nàng, ngươi vì cái gì không nói sớm người, nếu ngươi sớm lời nói hắn liền sẽ không tử hôn, hắn liền sẽ không ngươi nếu là nàng lời nói, như vậy ngươi rõ ràng là... Đối ta có tình mới ra tay, ngươi đi trước vì cái gì, thu hồi ngươi nói, ta sẽ làm ngươi làm phong gia chủ mẫu, mặc thất nguyệt cười nhạo nói, phong thiếu chủ, ngươi tự mình đa tình, ta hôm nay liền nói trắng ra đi, ta lúc trước cứu ngươi, là bởi vì tiền, bằng không bằng ngươi như vậy nhiều năm đối ta chẳng quan tâm, ta tuyệt đối sẽ đem ngươi ném đến trong sông đi uy cá, lúc trước mặc thất nguyệt. Gặp tới rồi đã kích to lớn, bị phụ thân vứt bỏ, chẳng quan tâm, đã sớm, đã chết, đối với ngươi cảm tình cũng đoạn tuyệt. Hiện tại ta, đối với ngươi một chút cảm tình đều không có, thỉnh ngươi mượt mà lăn càng xa, về sau đừng tới phiền ta. Mặc thất nguyệt nói xong này phiên lời nói, tiêu sái lên xe, vòng khai bọn họ đội ngũ rời đi, mà nghe được mặc thất nguyệt kia phiên lời nói, phong giật hiên như là điêu khắc giống nhau bình tĩnh đứng ở nơi đó. Hắn làm sai sao, lúc trước cái kia nuông chiều quận chúa, hắn thật sự thích không được, thế cho, nên liền tính nàng hãm sâu nính bùn, lại chẳng quan tâm, hoàn toàn quên mất hắn là nàng vị hôn phu, chính là hiện giờ hắn ở như vậy dưới tình huống cứu hắn, làm hắn thương nhớ đêm ngày, hiện giờ nàng, lười biếng tùy ý, thực lực cường đại, lúc trước là lừa chính mình thích cái kia ân nhân cứu mạng mới không thích nàng, chính là hiện giờ hai người thân phận trọng điệp. Hắn cảm giác được chính mình tâm loạn phong giật hiên hơi thở hỗn loạn, đột nhiên chân mềm nhũn liền hôn, mê bất tỉnh, thiếu chủ phong gia thị vệ nôn nóng đi đỡ phong giật hiên, sau đó canh chừng giật hiên cấp mang đi. Ở mặt thất nguyệt đi hoàng cung giao cống phẩm thời điểm, tiểu hi mang theo thanh nhi còn có vương phủ thị vệ đi ra ngoài du ngoạn, tiểu hi đương nhiên là có một cái trọng đại bí mật, đó chính là tìm cha, tìm so mẫu thân cường, so với bọn hắn có tiền. So với hắn xoái nam nhân, chính là dạo xong rồi toàn bộ tử đô, thế nhưng không có tìm được một cái xem thuận mắt. Tiểu Hy bĩu môi nói, này rốt cuộc còn có phải hay không tử đô a nơi này thúc thúc nhóm toàn bộ đều là một ít tôm chân mềm, đều không có hoang thành thúc thúc nhóm cường, toàn bộ đều lớn lên dưa vẹo táo nứt, còn không có hoang thành thúc thúc lớn lên đẹp, vốn dĩ cho rằng đi vào tử đô cái này thành phố lớn có thể tìm được cha. Lại không nghĩ rằng trừ bỏ thất vọng vẫn là thất vọng, chỉ có sở thúc thúc còn thoạt nhìn thuận mắt một ít, chính là sở thúc thúc kia chỉ số, thông minh a thôi bỏ đi, tiểu hy vừa đi, một bên lắc lắc đầu, thanh nhi nhìn đáng yêu tiểu hy, sùng nịch cười, bọn họ hoang thành người, ngay cả bán đồ ăn, đều là ngũ cấp trở lên cường giả a đương nhiên không phải tử đô có thể so, mà chủ tử người bên cạnh, các đều là dung mạo thượng đẳng. Chỉ là tiểu hy lớn lên quá xinh đẹp, chủ tử ánh mắt biến cao, không người vào được chủ tử mắt, liền ở tiểu hy đi tới đi tới, đột nhiên có một chiếc xe ngựa chạy như bay mà đến, tứ chi vó, ngựa đạp đến bụi đất phi dương, đột nhiên có một cái tiểu hài tử căn bản là không kịp trốn tránh, lập tức liền phải bỏ mạng với dấu vết dưới, tiểu hy sắc mặt trầm xuống, vội vàng vọt qua đi, tiểu thiếu gia vương phủ bọn thị vệ kinh hãi, tiểu hy. thanh nhi cũng dọa tới rồi tuy rằng biết tiểu hy thực lực không tầm thường chính là rốt cuộc vẫn là một cái tiểu hài tử a tiểu hy tiến lên ôm lấy kia một cái tiểu nữ hải bay đến ven đường mà ma bị sợ hãi đâm hướng về phía ven đường một cái tảng đá lớn trụ phía trên tiểu muội muội ngươi không sao chứ tiểu hy cười nói tiểu nữ hải sáng lạn cười sùng bái nhìn tiểu hy tiểu giả ca ngươi quá lợi hại liền ở ngay lúc này Một cái roi chiều lại đây, rốt cuộc nơi nào tới tiểu hải tử, thế nhưng có lá gan chắn đại hoàng tử xe ngựa, tìm chết, là một cái thánh võ chi lực tu luyện giả rút ra roi, lực lượng rất mạnh, tiểu hy căn bản là trốn không thoát tới, lúc này, một cái màu trắng bóng. Người hiện lên, chắn tiểu hy trước mặt, bắt được roi, một cái trào phúng thanh âm truyền ra tới, tử dương quốc nhị hoàng tử chính là thật uy phong a thế nhưng ở phố xá sầm uất khoái mã chạy không nói. Thế nhưng còn bên đường đối tiểu hài tử hành hung, lúc này, đại hoàng tử cũng bỏ ra tới, cả giận nói, rốt cuộc là ai dám, ngạch, nhìn đến bóng người kia ngây ngẩn cả người, là ngươi này ma ốm, ấm áp lại an toàn ôm ấp làm tiểu hy cảm giác được đặc biệt thoải mái, nghe, được đại hoàng tử xưng hô, ma ốm, tiểu hy ngẩng đầu nhìn về phía trước người nam nhân, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc nam nhân lớn lên thực mỹ thực cực phẩm. Chính là tinh tế làn da mang theo một tia không bình thường bạch, màu da như tuyết, ngũ quan kính chi tuyệt luân, hoàn mỹ chọn không ra một tia tì vết tới, mày rộng có hình, một đôi đơn phượng nhãn bên trong lộ da thâm thúy quang mang, tinh hoánh dịch thấu, bình tĩnh bên trong mang theo một tia tà khí, cánh môi là màu đỏ nhạt, mị hoặc mê người, chính là, này không phải làm hắn nhất kinh ngạc, làm hắn nhất kinh ngạc chính là hắn cùng cái này thúc thúc lớn lên càng giống. Ít nhất cũng có năm phần giống đi, nếu như đi rớt kia bệnh trạng bộ dáng, ít nhất cũng có bảy phần giống phượng cảnh cúi đầu vừa thấy, nhìn đến trước mắt này trương tinh xảo gương mặt tươi cười cũng ngây ngẩn cả người, hảo quen mắt chủ tử, hắn một bên phong hộ pháp run rẩy chỉ vào tiểu hy, quá giống, chẳng lẽ, chủ tử ở bên ngoài có hài tử không thành, người phượng cảnh giống như thấy được khi còn nhỏ chính mình, còn không có nói ra lời nói tới, tiểu hy liền hỏi nói, thúc thúc. Ngươi là cha ta sao, hắn hài tử, hắn sao có thể sẽ có hài tử, duy nhất một lần, đó là cùng kia một nữ nhân, nghi kia một cái áo tím như tiên giống nhau nhân nhi, phượng cảnh liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chính là, liền tính nàng cũng là không thành hắn huyết mạch đặc thù, muốn có con nối. Giỏi, thật sự là quá khó quá khó khăn, vạn năm đều sẽ không sinh ra cái này khả năng, ma ốm, đem cái này tiểu hài tử giao ra đây. Đại hoàng tử cả giận nói, nếu không phải cái này tiểu hài tử, hắn cũng sẽ không như thế chật vật, khụ khụ khụ phượng cảnh đột nhiên bắt đầu ho khan, giống như muốn liền phổi đều khụ ra tới giống nhau, khụ tiểu hy đều có chút đau lòng, tiểu hy chắn hắn trước mặt nói, thúc thúc, ta sẽ bảo hộ ngươi, như vậy phượng cảnh có chút dở khóc dở cười, chính mình thế nhưng cũng có bị tiểu hài tử bảo hộ một ngày, vừa rồi xem cái này tiểu hài tử thiên phú cực cao. 4 tuổi tả hữu thế nhưng tu luyện tới rồi 3 cấp, tới hứng thú ra tay cứu giúp, lại không nghĩ rằng hắn diện mạo thế nhưng cùng hắn như thế tương tự, bất quá hết thảy đều tư bởi vì trùng hợp mà thôi đi, hắn lộ ra hai bài bạch bạch hàm răng nói, đem ta giao ra đây, làm gì, cùng ta một mình đấu sao, cái này tiểu hài tử cũng dám khiêu khích hắn, thật là tìm chết, hảo, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta hôm nay liền buông tha ngươi. Nói cách khác, ngươi liền cùng ta đi hoàng tử phủ địa lao liền đợi đi, người qua đường nhóm đều cười nhạo không thôi, cái này đại hoàng tử thật là càng sống lướt qua đi, thế nhưng có mặt cùng một cái tiểu chú lùn so, ai biết tiểu hy vẫy vẫy tay nói, hảo a, thân hình giống như một con liệp báo giống nhau vọt qua đi, đánh đến đại hoàng tử có chút trở tay không kịp, đại hoàng tử kinh hãi, sao có thể, ngươi thế nhưng cũng có ba cấp, đúng vậy, hiện tại biết chậm nga. Tiểu hy cẳng chân đã qua đi, đại hoàng tử trổng vó ngã xuống trên mặt đất, chính mình thế nhưng bại cho một cái tiểu hài tử, cái này làm cho đại hoàng tử hoàn toàn trên mặt không ánh sáng a. vì thế đối với thủ hạ của hắn nói, người tới a, đem cái này tiểu hài tử cho ta trói lại tới, lúc này truyền đến ho khan thanh, khụ khụ khụ đại hoàng tử, đứa nhỏ này ta thực thích, hơn nữa người phía trước đã, đã ứng rồi hắn, sao lại có thể bắt người? Bồn hoàng tử bắt người ai cần ngươi lo, khụ khụ khụ phượng cảnh ho khan, sau đó ôm tiểu hy nói, ta gần nhất càng ngày càng bệnh nặng, này lăn lộn, chỉ sợ sẽ sống không được. Đại hoàng tử xác định muốn từ tay của ta đoạt người sao, đại hoàng tử sắc mặt trắng nhợt, tuy rằng này ma ốm không chịu người coi trọng, chính là nếu là chết ở bọn họ tử Dương Quốc, như vậy phiền toái liền lớn, đại hoàng tử hung tợn nhìn tiểu hy liếc, mắt một cái nói, tiểu tử. ngươi cho ta nhớ kỹ ta sẽ không bỏ qua ngươi nghe đại hoàng tử cảnh cáo phượng cảnh trong mắt hiện lên một tia lãnh quang quá khó ăn tiểu lầu tiểu hy điểm nơi này đặc sắc đồ ăn ăn nhiều đặc ăn lên cười nhìn phượng cảnh nói thúc thúc ngươi có phải hay không bệnh thật sự trọng a giống như gió thổi qua liền phải đổ không ngừng ho khan hơn nữa cái kia đại hoàng tử còn sợ hắn một không cẩn thận liền đã chết khụ khụ khụ là có điểm trọng phượng cảnh khàn khàn nói Thúc thúc, nhà ngươi có cái gì huynh đệ tỷ mỗi sao, tiểu hy một đôi mắt to nhìn chằm chằm phượng cảnh, bọn họ lớn lên giống như, có lẽ cái này thúc thúc không phải thân cha, như vậy khả năng nhà hắn người phải không, huynh đệ tỷ muội sao, trên mặt hắn lộ ra một tia mịt mở lãnh trào, sau đó trả lời, không có, kia tiểu hy mặt có chút buồn rầu, sau đó lập tức liền rộng mở thông suốt, cũng không phải thân cha không thể, chỉ cần tìm được cái. Thích hợp cha liền hảo, thúc thúc, ngươi miễn cưỡng quá quan Nga, quá quan, quá cái gì quan, phượng cảnh có chút mơ hồ, tiểu hy hỏi tiếp nói, thúc thúc, ngươi rất có tiền sao, đương nhiên, liền tính là phú khả địch quốc cũng không phải khoa trương, kia thúc thúc người võ công có bao nhiêu cường, một đôi thon dài tay, quát quát tiểu hy cái mũi cười nói, đây chính là thúc thúc bí mật, bất quá so ngươi cường rất nhiều, tiểu hy nhào tới bắt được phượng cảnh nói, kia. Thúc thúc ngươi làm cha ta đi, đương hắn cha, phượng cảnh hơi hơi sửng sốt, sau đó đạm cười nói, ngươi thân cha đâu, tiểu hy từ nhỏ liền đi theo mẫu thân, không có cha, tiểu hy cúi đầu, một bộ mất mát bộ dáng, cực kỳ chọc người trìu mến, phượng cảnh cảm giác được tâm căng thẳng, đây là cái thứ hai có thể tác động hắn cảm xúc người, đệ nhất chính là nữ nhân kia, đệ nhị thế nhưng là cái này đáng yêu linh động thiên tài tiểu nam hài. Ta cái này thân mình, tùy thời đều khả, năng sẽ bỏ mạng, khả năng không đảm đương nổi cha ngươi, bất quá chỉ cần ta ở một ngày, liền sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, thúc thúc thân thể không cần lo lắng, nếu là ngươi cho ta cha nói, mẫu thân tuyệt đối sẽ miễn phí chữa khỏi ngươi. Tiểu Hy cười tủm tỉm nói, mẫu thân y thuật rất lợi hại, tuy rằng cái này thúc thúc thoạt nhìn bệnh đến hảo nghiêm trọng, người mẫu thân là ai? Đối với sinh ra như vậy cổ linh tinh quái hải tử nữ nhân, phượng cảnh cảm giác được rất tò mò. Vừa nghe đến phượng cảnh đối chính mình mẫu thân cảm thấy hưng thú tới, tiểu hy trong mắt hiện lên một tia tinh quang, sau đó bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ chính mình mẫu thân, ta mẫu thân à, là trên thế giới này xinh đẹp nhất lúc này, một cái bóng đen hiện lên, ở phượng cảnh bên tai nói chút cái gì, phượng cảnh sắc mặt có chút không hảo lên, tiểu hy, ta có chút việc muốn xử lý. Ngươi về sau muốn thấy ta, cầm này khối ngọc bội đến bất cứ một nhà có cái này đồ án địa phương, liền có thể tìm được ta, lấy ra một khối ngọc bội đặt ở tiểu hy trên cổ, sau đó liền hỏa tốc rời đi, một bên phong đi theo chính mình chủ tử kinh ngạc không thôi nói, chủ tử, kia khối ngọc bội chính là ngươi thế nhưng đưa cho kia một cái tiểu hải tử, kia một khối ngọc bội tầm quan trọng, bọn họ mấy cái hộ pháp quá rõ ràng, mà chủ tử thế nhưng tùy tiện cho một cái tiểu hải tử. tiểu hy sờ sờ ngọc bội tính chất tinh tế thực đáng giá quả nhiên là có tiền thúc thúc a trong mắt lộ ra trí tại tất đắc thần sắc thúc thúc ta nhất định sẽ làm ngươi đương cha từ trong cung ra tới mặc thất nguyệt sắc mặt có chút không tốt nguyên nhân đó là thấy được trong tay thánh chỉ thế nhưng là tứ hôn thánh chỉ hoàng đế làm việc quả nhiên là sấm rền gió cuốn a nàng còn không có hồi vương phủ thánh chỉ liền xuống dưới mà cầm thánh chỉ mặc vương ra cũng mặc vù mày cho a thánh chỉ thượng là như thế này viết phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu rằng mặc vương phủ tiểu quận chúa hoang thành thành chủ mặc thất nguyệt vì ta tử dương quốc làm thật lớn cống hiến chính là tử dương quốc lương đống chi tài cho nên tứ hôn cấp thiên ly quốc đại hoàng tử phượng cảnh làm vợ khâm thử mặc thất nguyệt thấp giọng nỉ non thiên ly quốc đại hoàng tử phượng cảnh này lại là nào hào nhân vật a Hoàng đế tứ hôn thế nhưng còn ban tới rồi nước ngoài đi, nguyệt nhi mặc vương ra thương tiếc nhìn mặc thất nguyệt, mặc thất, nguyệt thật sự là chịu không nổi như vậy ánh mắt, hỏi, người nam nhân này hay là có vấn đề, nếu là hảo nam nhân, tử hoàng chỉ sợ cũng sẽ không đưa cho nàng đi, ai, mặc vương ra than thở khí, sau đó nói ra kia phượng cảnh huyết lệ sử, Bắc châu đế quốc có thứ đại vương quốc, trong đó thiên ly quốc cùng La á quốc là trong đó hai cái. 13 năm trước hai nước bạo phát chiến tranh, vì thế thiên ly quốc bại, bại như vậy cắt đất đền tiền, sau đó bồi người, vì thế, làm con vợ. Cả trưởng tử ngàn ly quốc đại hoàng tử đã bị ném đến lạ á quốc đương hạt nhân, chính là đương hạt nhân lúc sau, phượng cảnh thân thể lại mỗi hốn ngày sau, lạ á quốc sợ phượng cảnh đã chết, bọn họ phó không được trách nhiệm, vì thế liền đem hắn đá cấp phía dưới tiểu bính, một cái đá một cái. Cuối cùng cái này ôm yếu khổ bức hạt nhân liền rơi xuống La Á, vương quốc cấp dưới quốc bên trong yếu nhất, Tử Dương quốc, nghe nói Phượng Cảnh đã bệnh nguy kịch, tùy thời đều có thể đi. Thấy Diêm vương, tử hoàng cấp nguyệt nhi tứ hôn, dắt tâm ở đâu a, chỉ sợ cũng là bởi vì nào đó đại hoàng tử sắp chết, hắn liền đem hắn đá cho nàng, hoặc là phụ vương trên đầu, đến lúc đó Phượng Cảnh đã chết. La Á quốc hoàng đế cùng Thiên Ly quốc hoàng đế cung quái không đến trên đầu của hắn. Mà là cấp phụ vương khấu thượng đỉnh đầu tân bốc, không thể không nói, tử hoàng thật sự âm hiểm, nguyệt nhi, phụ vương vô luận như thế nào đều sẽ không làm ngươi gả cho hắn, cái này, phượng cảnh không quyền không thế liền không nói, vấn đề là nửa cái chân đều phải bước vào trong quan tài người, nếu là chính mình nữ nhi gả cho hắn, chẳng phải là muốn thủ sống quả, đừng, tử hoàng chỉ sợ cũng chờ ngươi kháng chỉ không tôn đâu. Chuyện này ta nghĩ cách xử lý, mặc thất nguyệt trầm giọng nói, đè đè huyệt thái dương, thật vất vả giải quyết rất một cái vị hôn phu, hiện tại lại tới một cái thánh chỉ tứ hôn, chứ bỏ mặc vương phủ thu được thánh chỉ, hạt nhân phủ, cũng thu được cái này thánh chỉ, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, chấm thương tiếc thiên ly quốc đại hoàng tử phượng cảnh bơ vơ không nơi nương tựa, đặc đem mặc vương phủ tiểu quận chùa tứ hôn gả thấp với với đại hoàng tử, chọn ngày thành hôn. phượng cảnh hơi thở càng ngày càng lạnh băng tứ hôn kia tử hoàng lão nhân kha thật dám làm a tứ hôn một chút tới phong bắt đầu hội báo mặc thất nguyệt tình huống chủ tử nghe nói mặc vương phủ thất nguyệt quận chúa hủy dung không thể tu luyện lại còn có ném trong sạch mang theo một cái tiểu hài tử này người như vậy còn dám tứ hôn cấp chủ tử tử hoàng thật là chán sống phượng cảnh một sửa ôm yếu bộ dáng tức khắc gian trở nên sắc bén không thôi Này hôn ta tuyệt đối không thừa nhận, chẳng lẽ chủ tử muốn từ bỏ cái này thân phận, cái này thân phận, lưu chữ còn chỗ hữu dụng, chính là, ta tuyệt đối sẽ không cưới nữ nhân kia, việc này giao cho ngươi đi làm, cần phải nếu muốn biện. Pháp làm nàng từ hôn, nếu không lùi nói, như vậy phượng cảnh trong mắt hiện lên một tía huyết quang, theo chân bọn họ chủ tử nhiều năm như vậy bọn họ có này có thể không biết, nếu kia tiểu quận chúa không chịu lui nói, như vậy liền giết chết. Chủ tử từ trước đến nay lãnh khốc chính là nghĩ lúc trước cái kia nữ tử dùng như vậy, sắc bén thủ đoạn bác bỏ tin đồn, này hôn thật sự hảo lui sao, thiên ly quốc ồm yếu hạt nhân cùng mặc thất nguyệt quận chúa có hôn ước, tin tức này, cũng truyền khắp toàn bộ tử dương quốc, một cái ốm yếu, một cái biêu hãn, một cái vô quyền vô thế, một cái không có trong sạch không có thanh danh, một cái không có nhiều ít thời gian để sống. Một cái tu luyện phế tài việc xấu trong nhà nhan, ở thánh chỉ hạ ngày hôm sau, mặc vương phủ lại tới một vị khách quý, mặt như quan ngọc, da thịt trắng nõn, mi như núi xa, tuấn Mỹ phi phàm, không phải phong giật hiên là ai, hắn vọt tới mặc thất nguyệt trước mặt nói, gả cho ta, ta đi tìm, tử hoàng đem cái này hôn ước hủy bỏ rớt, trước một ngày mới biết được nàng là hắn người muốn tìm, ngày hôm sau lại thu được nàng bị tứ hôn cấp một cái khác nam nhân tin tức. như thế nào có thể làm hắn có thể đủ bình tĩnh xuống dưới. Mặc thất nguyệt đạm mạc nói chuyện của ta không cần phong thiếu chủ quản liền tính là phong thiếu chủ cũng quản không được này tử dương quốc quốc sư chỉ cần ngươi đáp ứng gả cho ta như vậy ta vô luận trả giá cái gì đại giới đều sẽ làm. Tử hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra lúc trước hắn kiên định tử hôn hiện giờ lại kiên định muốn nàng thêm cho hắn tương phản như thế to lớn liền bởi vì nàng liền hắn. Sớm biết rằng liền không cứu, ta cùng ngươi sớm đã nhất đao lưỡng đoạn, ngươi chẳng lẽ quên mất lời nói của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, kia phượng cảnh liền đúng quy cách sao, một cái bị chính mình quốc gia cha mẹ vứt bỏ khí tử, hắn có thể cho ngươi hạnh phúc sao, phong giật hiên quát, phong thiếu, chủ, ngươi nhiều chuyện, tiễn khách, mặc thất nguyệt nhàn nhạt nói, ngươi phong giật hiên run rẩy nhìn mặc thất nguyệt, ngươi sẽ hối hận. Không thể không nói, mặc thất nguyệt hôn sự thật sự thực dẫn nhân chú mục, phong giật hiên mới vừa đi, sở thiên dực cấp tới, thất nguyệt, ngươi thật sự phải gả cho kia một cái bệnh mỹ nhân, đúng vậy, phượng cảnh tuy rằng yếu đuối mong manh, chính là tuyệt đối là một cái mỹ nhân, nếu không phải hắn là thiên ly quốc người, hắn danh, liệt chỉ sợ đều vào không được tiền tam, kia mỹ nhân tuy rằng nhu nhược mỹ lệ dễ phát gục, chính là hắn mệnh không dài a Đến lúc đó ngươi khả năng muốn thủ tiết, liền tính không vì ngươi suy nghĩ cũng muốn vì tiểu hy suy nghĩ, này hôn nhất định phải lui, mặc thất nguyệt có chút bất đắc dĩ, hoàng đế hạ thánh chỉ ta có thể cãi lời sao, nếu không, chúng ta tư bôn đi, sở thiên dực hưng phấn nói, tư bôn đồng dạng là kháng chỉ, này vương phủ từ trên xuống dưới chỉ sợ không, có một cái kết cục tốt, cùng hoàng đế đánh một cái đối mặt. Mặc thất nguyệt liền cảm giác được hắn âm hiểm, hắn đang ở tìm phụ vương nhược điểm, cái này mặc vương phủ, nàng để ý cũng chỉ có phụ vương một cái, nếu không, ta đi cầu ta phụ vương, sở thiên dực gắt gao cau mày, rất nhiều chuyện một đề cập đến quyền lợi, liền có chút phụ trách, không cần, việc này ta chính mình nghĩ cách, chính mình không thể đủ tử hôn, không đại biểu nam nhân kia không thể đủ tử hôn đi, ít nhất là một đại quốc hoàng tử. liền tính là một cái hạt nhân hẳn là cũng có chút quyền lên tiếng đi mẫu thân ngươi thật sự không nghĩ gả cho kia một cái bệnh mỹ nhân sao tiểu hy chạy tới nói nếu là hắn sớm đã chết chúng ta liền có thể kế thừa hắn di sản a sở thiên dực trong gió hỗn độn không phải người một nhà không tiến một nhà môn a đứa nhỏ này như vậy tiểu liền tưởng như vậy sâu xa một cái hạt nhân có thể có bao nhiêu tiền a mặc thất nguyệt trợn trắng mắt Thất Nguyệt, mặc kệ như thế nào, nhất định phải từ hôn A, bằng không hủy dung, phế tài, không trong sạch, có hài tử, hơn nữa một cái khắc phu nói, Mặc Thất Nguyệt thanh danh chỉ sợ sẽ tàn đến không thể lại thảm, đây là nhất định. Nàng mới không gọi gà chồng, trước nay đều không có đánh quá đối mặt không nói, vẫn là một cái ma ốm, Tiểu Hy lôi kéo Mặc Thất Nguyệt nói, mẫu thân, Tiểu Hy ngày hôm qua tìm được rồi một cái cha Nga, hắn chẳng những cùng Tiểu Hy lớn lên. rất giống, lại còn có rất có tiền rất mạnh, hẳn là phù hợp mẫu thân tiêu chuẩn, mặc thất nguyệt sắc mặt trầm xuống, cùng tiểu hy lớn lên rất giống rất mạnh nam nhân, nàng trong đầu hiện lên kia một cái màu bạc bóng người, bắt được tiểu hy nói, hắn có hay không đối với ngươi làm cái gì, có hay không hỏi cái gì, tiểu hy buồn rầu nói, tiểu hy còn không có làm hắn đáp ứng đương tiểu hy, cha hắn liền vội vội vàng vàng chạy, bất quá, hắn cho tiểu hy cái này, chỉ cần đi có, Cái này đồ án địa phương là có thể đủ tìm được hắn, tiểu hy đem trên cổ ngọc bội đem ra, mặc thất nguyệt thưởng thức kia ngọc bội, ngọc chất tuyệt đối là cực hảo. hơn nữa kia đồ án mặc thất nguyệt mặt hơi hơi trầm xuống, giống như ở nơi nào nhìn thấy quá. Mặc thất nguyệt thu hồi ngọc bội nói, lai lịch không rõ đồ vật, mẫu thân tịch thu, còn có, không chuẩn cùng người kia tiếp xúc, chính là, tiểu hy còn đáp ứng rồi làm mẫu thân cấp cái kia thúc thúc xem bệnh đâu, cái. kia thúc thúc thoạt nhìn sinh bệnh sinh bệnh bệnh chết tốt nhất mặc thất nguyệt hung tận nói ngày hôm sau lời đồn lại khởi có người nói mặc thất nguyệt quận chúa hủy dung hủy hoàn toàn nghe nói kia khuôn mặt đã hù chết mặc vương phủ không ít thị nữ có người nói phượng cảnh hoàng tử bị thái y chẩn bệnh nhiều nhất chỉ có thể sống bảy ngày này hôn nhất định phải lui mặc vương gia hoàn toàn luyến tiếc thất nguyệt gả cho như vậy một người nam nhân a vương gia bị hỏa độc tra tấn mấy ngày mặc vương phi ủy khuất nhìn mặc vương ra thánh chỉ không thể trái a trong lòng lại nhảy nhót không thôi cái kia nha đầu chết tiệt kia liền tái ra với đoàn mệnh quỷ đến lúc đó phượng cảnh hoàng tử đã chết nàng đời này đều đừng nghĩ gả đi ra ngoài ngươi phụ vương tạm thời đừng nóng nảy hết thảy đều ra ngoài với nàng dự kiến nàng thả ra như vậy khủng bố lời đồn đối phương chẳng những sao nghiêu tử hôn lại còn có truyền ra bệnh nặng tin tức Là ngẫu nhiên, vẫn là lại qua một ngày, nghe nói thất nguyệt quận chúa tàn bạo bất nhân, gặp người liền sát lại nghe nói phượng cảnh hoàng tử phun ra một phun huyết, mười ngày không nhiều lắm lời đồn bay loạn, chính là, lại không có mặc thất nguyệt muốn kết quả, vô luận nàng đem chính mình truyền cỡ nào dọa người, người nọ chính là không có tử hôn, mà phượng cảnh nhìn kia đem chính mình tuyên truyền sắp chết phong, cho ta giải thích, phong cảm giác được ra. Đầu tê dại, sau đó nói, chủ tử, xem ra phải dùng lời đồn làm thất nguyệt quận chúa chủ động từ hôn có điểm khó khăn, rốt cuộc đó là kháng chỉ, tá tiến hành đệ nhị bước kế hoạch, đều nói nhân ngôn đáng sợ, chính là đối với kia một cái ốm yếu hoàng tử thế nhưng không dùng được, cũng không biết là cái nào nam nhân thật sự sắp chết vẫn là lá gan quá nhỏ, thế nhưng không dám tìm hoàng thượng từ hôn, xem ra chỉ có thể sử dụng phi thường biện pháp, nếu bệnh nặng sắp chết, như vậy. Liền trực tiếp làm hắn đi gặp Diêm Vương đi, cho dù là trên lưng khắc chết vị hôn phu tội danh cũng so gả cho hắn muốn hảo, mặc thất nguyệt rảo trong chén canh đột nhiên sắc mặt trầm xuống, thanh nhi, mặc vương phi kia một bên chính là An Tĩnh, chủ tử, bọn họ không có một chút động tĩnh, mặc thất nguyệt múc một ngụm canh nói, này canh có độc đâu, cái gì, có độc, thanh nhi kinh hãi, tinh thông y thuật. Lại làm người cấp chủ tử đồ ăn bên trong hạ độc, nàng thật sự là sơ suất quá, bất quá bực này độc tuyệt đối không phải mặc vương phi cái loại này, mặt hàng có thể hạ được, thanh nhi, cho ta điều tra rõ rốt cuộc là ai làm, này chén canh, hạ một loại tên là thiên túy độc, uống lên nói, liền sẽ say ngàn ngày, cùng đã chết không sai biệt lắm, thanh nhi trà xét, lại cha không thể cha, thế nhưng cha không ra là ai hạ độc. Mặc thất nguyệt vuốt cằm, cái này tử đô trừ bỏ mặc vương phi kia một đám người, còn có ai sẽ cho nàng hạ độc đâu, hơn nữa hạ, không phải trí mạng độc, mà là chân quý thiên túy, hạ độc, mặc thất nguyệt vất vất tay nói, Thủy Nhi, ta có chuyện muốn cho ngươi làm, Thủy Nhi nghe xong mặc thất nguyệt nói liền vui vui vẻ vẻ rời đi, rời đi hoang thành, nàng tay ngưa thật lâu, rốt cuộc có thi triển cơ hội. Cái kia mau chết nam nhân muốn cưới chủ tử, tuyệt đối là không có khả năng, khớp xương rõ ràng tay, chậm rãi cầm lấy một khối điểm tâm, hoàn mỹ môi hơi hơi mở ra, đương kia mê người môi chạm vào kia. Điểm tâm thời điểm tức khắc gian một đốn, một đôi lười biếng con ngươi trở nên lạnh lẽo không thôi, chủ tử, làm sao vậy, phượng cảnh chậm rãi buông xuống điểm tâm nói, có độc gió lớn kinh, có độc, hắn vội vàng đem điểm tâm đưa qua đi kiểm tra đo lường. Chủ tử ăn, mặc, ở, đi lại đều là cực kỳ tín nhiệm người xử lý, lại không nghĩ rằng còn có thể đủ bị người chui chỗ trống. Kết quả ra tới lúc sau, Phong nói, chủ tử, thật sự có độc, là vạn miên, cái gọi là vạn miên. Đó chính là ngủ vạn ngày, kia thật sự cùng đã chết không sai biệt lắm, chính là như vậy hạ độc thủ pháp, cùng những người đó hoàn toàn không giống nhau à. Phượng cảnh chậm rãi ma ly khẩu hỏi, ngươi cấp mặc thất nguyệt hạ cái gì dược? Thiên túy phong mở to hai mắt nhìn, thiên túy, vạn miên, này thật là trùng hợp sao, ngấm lại kia một loạt chiêu số, bọn họ sàn sàn như nhau, lúc này đây hạ độc cũng là giống nhau, hắn ngốc lăng nhìn phía chính mình chủ tử, phượng cảnh gợi, cảm khóe miệng hơi hơi gợi lên, mặc vương phủ, mặc thất nguyệt, xem ra không bình thường a. tiếp tục, lần này ngươi tự thân xuất mã, là vào đêm, mặc thất nguyệt lười biếng nói. Tiểu ảnh ảnh, làm ám vệ phải cho chủ tử phân ưu giải sầu đúng hay không, thủy nhị ra ngựa, kia một người nam nhân thế nhưng không có ngủ chết qua đi, xem ra kia một cái phượng cảnh, hoàng tử tuyệt đối không có trong truyền thuyết như vậy bất kham, chính là, vô luận hắn có phải hay không cùng, nghe đồn bên trong giống nhau như đúc, ngày hôn, nàng lui đính, là một cái bóng đen xuất hiện ở mặt thất nguyệt bên người, đi phượng cảnh nơi đó, vô luận ngươi dùng biện pháp gì. Cần phải làm hắn ngày mai đi tử hôn, lần này tiệc mừng thọ kết thúc, nàng liền mang theo tiểu hy hồi hoang thành, hảo hảo sinh hoạt, tu luyện rèn luyện, căn bản là không nghĩ kết hôn, là đối với chủ tử mệnh lệnh, ảnh đương nhiên là sẽ không cãi lời, ở chính ảnh rời đi lúc sau, một cái bóng, đen cũng bò tường vào được, thanh nhi thủy nhi ngẩn ra, tiểu hy cũng cảm giác được, mặc thất nguyệt đánh một cái thủ thế nói, nơi này giao cho ta là đến nơi... Nửa đêm người tới, tới không tốt, một đạo lãnh mang hiện lên, một cây đao đặt tại mặc thất nguyệt cổ phía trên, ngày mai hướng đi hoàng thượng yêu cầu từ hôn, bằng không ta liền giết ngươi, mặc thất nguyệt đen nhánh con ngươi vừa chuyển, thanh âm này giống như ở nơi nào nghe qua, nàng nhàn nhạt hỏi, là ai phái ngươi? Tới, yêu cầu từ hôn loại chuyện này, chỉ sợ cũng là bởi vì người kia đi, chẳng lẽ ngươi cùng phượng cảnh hoàng tử có một chân? phong thiếu chút nữa tay run lên đao thiếu chút nữa hạ xuống cùng chủ tử có một chân mượn hắn một vạn cái lá gan cũng không dám a mà trước mắt nữ nhân một bộ áo tím khăn che mặt che mặt một đôi đen nhánh con ngươi lộng lẫy nhược sao trời giống nhau thất nguyệt quận chúa thức thời một chút liền từ hôn đi nếu là chủ tử không cần cái này thân phận căn bản là không cần phiền toái thực xin lỗi muốn từ hôn cũng là hắn từ hôn Đưa tới cửa tới con tin không cần bạch không cần, mặc thất nguyệt đạm cười nói, phong lại ngã xuống trên mặt đất chừng lớn đôi mắt nhìn mặc thất nguyệt, hắn rốt cuộc khi nào bị hạ độc, mà mặc thất nguyệt lại ngồi ở một bên chậm rãi uống trà, tổng cảm giác được ảnh lúc này đây chỉ sợ sẽ không thực thuận lợi, quả nhiên thanh nhi truyền đến tin tức nói, chủ tử, ảnh bị bắt, ảnh thực, lực, đã tới rồi bắt cấp, cái này tử dương quốc chỉ sợ khó có thể có địch thủ. Mà hiện giờ, lại bị người bắt, mặc thất nguyệt sắc mặt trầm xuống, nhìn phía kia trên mặt đất phong, phượng cảnh nhìn bị chính mình trói chặt nam nhân, giải khai mặt nạ, nhìn ngang nhìn dọc đều lớn lên thực không tồi, tuyệt đối là một cái tuấn nam, diện mạo không tồi, bắt cấp thực lực, lại cam nguyện trở thành kia một cái thất nguyệt quận chua thủ hạ, vì nàng làm việc, mặc thất nguyệt, rốt cuộc là, ai, sắc bén mắt, khổng lồ khí thế, gần là dùng mấy chiêu. Liền thu thập hắn, ảnh nhìn phía trước mắt người nam nhân này, nơi nào như là bệnh nặng sắp chết phượng cảnh hoàng tử, người nam nhân này, tàng đến hảo thâm, phượng cảnh âm vụ nhìn ảnh, là ai phái ngươi tới, ảnh ngậm miệng không nói, phượng cảnh cũng có thể đủ đoán được vài phần, hắn vốn dĩ đồn đãi liền sắp chết, cũng không có người sẽ đến làm điều thừa đối nàng động thủ, trừ bỏ một người đó chính là ngày gần đây, tới cùng nàng tranh phong tương đối kia một người, quả nhiên. Phong vẫn luôn chưa về, liền càng thêm làm phượng cảnh xác định chuyện như vậy, mặc thất nguyệt ngón tay gõ mặt bàn, nhìn bị trói trụ đã tỉnh lại Phong, ngươi chủ tử rốt cuộc là ai, hắn chủ tử, tuyệt đối không phải cái kia ốm yếu hoàng tử như vậy đơn giản, Phong dương mắt nhìn trước mắt nữ nhân, thanh lãnh, cao ngạo, quả quyết, ta sẽ không nói, đáy mắt hiện lên một tia thanh lãnh quang mang, so kiên nhẫn sao, nàng chờ chính là theo thời gian chậm rãi quá khứ. Mặc thất nguyệt đứng lên, thanh nhi, thủy nhi, cùng ta đi cứu ảnh, nàng chờ không nổi, đối phương nàng không rõ ràng lắm là người nào, có thể hay không đối chính mình thủ hạ tánh mạng với không màng, mà ảnh đối với nàng tới nói, hiểu rõ nhi thủy nhi như vậy, đã trở thành nàng thân nhân, cho nên hắn chờ không nổi, chui đầu vô lưới lại như thế nào, thanh nhi thủy nhi mang theo phong hộ pháp liền xâm nhập vào hạt nhân phủ, bên trong, mà mặc thất nguyệt lại tránh ở chỗ tối. Đem người thả ra, Phượng Cảnh phất phất tay, mấy cái hắc ảnh người vây khốn ảnh, Phượng Cảnh bá đạo nói, muốn người nói, tìm các ngươi chủ tử tới muốn người, Mặc thất nguyệt, tránh ở chỗ tối, liền thấy được một cái nhìn núi giống nhau, quen thuộc bóng người, cảm nhận được Mặc thất nguyệt tầm mắt, Phượng Cảnh một cái lắc mình liền xuất hiện ở Mặc thất nguyệt trước mặt, bốn mắt nhìn nhau, bọn họ liền lẫn nhau đoán được đối, Phương thân phận, là ngươi là ngươi Phượng Cảnh nhận ra nàng tới. Rốt cuộc trước hai lần nàng đều là cái dạng này giả dạng, còn có chính là, giả thú trực giác, mặc thất nguyệt nhận ra hắn tới, trừ bỏ kia cường thế bá đạo khí thế, còn có chính là gương mặt này, cùng tiểu hy năm phần tương tự mặt, mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên, thật xấu, vẫn là nhà nàng tiểu hy đẹp, người nam nhân này đẹp thì đẹp đó, mang theo kia bệnh trạng bạch, thật sự thực chướng mắt, ta, xấu, môi mỏng hé mở, chậm rãi học ra hai chữ. Lấy ra một lọ nước thuốc giao cho mặc thất nguyệt trong tay, nói, giúp ta tháo trang sức, ta bóng người chợt lóe, liền đem hắn ôm tới rồi đại sảnh bên trong, tức khắc gian hai phương nhân mã, lại không biết làm gì, thanh nhi thủy nhi trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nam nhân kia, phong hộ pháp phong cười nói, đánh cái gì đánh, đều là người trong nhà, thả người đi, vì thế bọn họ cứ như vậy hài kịch hóa giải. Thích thế nào, vừa rồi chủ tử ánh mắt, nữ nhân kia, như vậy dáng người, chẳng lẽ chính là chủ tử muốn tìm nữ nhân không thành, giúp ta tháo trang sức, muốn nhìn ta chân chính bộ dáng đi, mặc thất nguyệt phủi tay, ta một chút đều không nghĩ, cẩn thận nhìn lên, nàng mới nhìn ra này một khuôn mặt có chút không ổn, không phải dịch dung, mà là làm tân trang mà thôi, một đôi đại trưởng, bắt được mặc thất nguyệt tay. Giúp ta tháo trang sức, nhìn xem ta, nhớ kỹ ta, sau đó ta, khiến cho ngươi đi, trước hai lần muốn gắt gao bắt lấy, chính là nữ nhân này tính tình cường hãn không được, nhiều lần đều có thể đủ chạy thoát, hắn cũng biết, nữ nhân này, chảo càng chặt, nàng sẽ trốn xa hơn, này hoặc lực, thật là cực đại, rốt cuộc hiện giờ nàng hoàn toàn không nghĩ tới người nam nhân này thân phận, thế nhưng là ồm yếu hạt nhân. Thế nhưng chui đầu vô lưới tự động đưa tới cửa tới tiến vào hắn đại bản doanh, muốn chạy trốn đi ra ngoài chính là so lên trời. Còn có thể, mặc thất nguyệt cầm tháo trang sức nước thuốc, chậm rãi vì hắn tháo trang sức, như vậy yêu nghiệt dung nhan, giống như một cái xảo đoạt thiên công tác phẩm nghệ thuật giống nhau, cực phẩm hoàn mỹ lộ ra một cổ mê hoặc chúng sinh tà khí, làm mặc thất nguyệt đều xem ngây người, trang bệnh trạng hắn, cùng tiểu hy có năm phần tương tự. Chính là lúc này hắn cùng Tiểu Hy hoàn toàn là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, chính là hắn so chi Tiểu Hy muốn thành thục, có được một loại không gì sánh kịp Mỹ, kinh thế hãi tục Mỹ, trên mặt truyền đến nhu nhu cảm giác, làm phượng cảnh tâm run lên, bắt được thất nguyệt nói, dung mạo của ta nhưng nhập ngươi mắt, nhớ kỹ, đây là ngươi nam nhân bộ dáng, ngươi cái thứ nhất, cũng là ngươi duy nhất nam nhân bộ dáng. Một chữ so một chữ chung, giống như hương giấm không cứu giống nhau trầm thấp, làm người hoàn toàn phòng kháng không đứng dậy, mặc thất nguyệt tâm, hơi hơi chấn động, trong lòng một cây huyền, giống, như bị kích thích giống nhau, ngươi mới không phải ta nam nhân, ta là ngươi vị hôn phu, vị hôn phu, mặc thất nguyệt thấp giọng nói, nghe đồn kia ốm yếu hạt nhân sắp chết, mà thằng nhãi này đâu, võ công sâu không lường được, tung tăng nhảy nhót, thật là sáng mù thế nhân mắt. Ta phải đi, mặc thất nguyệt xoay người lạnh lùng nói ra, ta đưa ngươi, phượng cảnh ôm nàng rời đi, chân đạp thanh phong, khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, say lòng người mê người, tới rồi. Trong viện lúc sau, liền thấy được thanh nhi cùng thủy nhi kinh ngạc nhìn nàng, mặc thất nguyệt huy động vừa động, rời đi phượng cảnh ôm ấp sau đó âm thanh lạnh lùng nói, đi thanh nhi thủy nhi còn có ảnh liền đi theo mặc thất nguyệt rời đi. Mà phượng cảnh thật sâu nhìn kia một cái bóng dáng thẳng đến biến mất lúc sau không được xía vào nói, đem mặc thất nguyệt sở hữu tin tức toàn bộ đều đưa lại đây, muốn toàn bộ, này căn đồn đãi bên trong, hoàn toàn không giống nhau, hắn vị hôn thê, rốt cuộc có bao nhiêu bí mật chờ hắn đi khai quật đâu, làm mặc thất nguyệt trở về lúc sau, trong lòng một đoàn loạn, lúc này loại tình huống này, không cần tưởng thân phận của nàng cho hấp thụ ánh sáng, thân phận của nàng cho hấp thụ ánh sáng. Lý Tiểu Hy cho hấp thụ ánh sáng, còn xa sao, lúc này đây người nam nhân này tuy rằng dễ dàng như vậy phóng nàng rời đi, chính là nàng lại cảm giác được một chương lưới lớn hướng nàng bao phủ mà đến, khó có thể chạy. Thoát, nàng tin tưởng lấy nam nhân kia thực lực còn có sau lưng che giấu thực lực, muốn biết hắn muốn biết nói hết thải tuyệt đối không phải rất khó, đến lúc đó, nàng nên làm cái gì bây giờ, phong thực mau liền cấp phượng cảnh đưa tới mặc thất nguyệt tư liệu. Phượng Cảnh lật xem miêu tả thất nguyệt tư liệu, 14 tuổi trước kia tư liệu, tuyệt đối là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, Phong gia thiếu chủ vị hôn thê, đọc được này một hàng tự, Phượng Cảnh áp khí chợt rơi chậm lại. Alexander Phong giải thích nói, phu nhân đã tử hôn, nam nhân kia như thế nào xứng đôi phu nhân đâu? Nghe được lời này, Phượng Cảnh khóe miệng hơi hơi gợi lên, đây là đương nhiên, có thể xứng đôi nương tử chỉ có hắn. Tiếp theo tiếp tục xem đi xuống. Thánh võ tri lực tu luyện thiên phú cực cao, mặc vương gia phùng ở trong tay sợ rớt, hàm chứa trong miệng sợ hóa bảo bối nữ nhi, kiêu căng tùy hứng, cao ngạo tự đại, mang theo hết thảy quý tộc nữ tử khuyết điểm, này hết thảy, giống như cùng kia một nữ nhân hoàn toàn liên hệ không được, mà này đó tư liệu, ở 14 tuổi thời điểm liền biến thiếu, 14 tuổi thành niên lễ một quá, đã bị đưa đến hoang thành, hoang thành, kia một chỗ hắn cũng có nghe nói. Tọa lạc tới rồi tử dương quốc Nam quả nhiên hung hiểm rừng rậm sâu thẳm lâm chi bắc, vô số bỏ mạng đồ đệ đều tụ tập ở nơi đó, nơi đó hoàn toàn không có vương pháp, không có trật tự, hết thảy đều là ai nắm tay lớn nhất, ai xưng vương, giết chóc là nơi đó chủ nhạc dạo, đoạt lấy là nơi đo bữa ăn chính, chiến đấu là nơi đó giọng chính, mà 14 tuổi nàng thế nhưng bị xung quân đến như vậy địa phương, phượng cảnh nhịn không được đau lòng. Hoang thành cái kia hỗn loạn địa phương, từ nàng đi, liền không có cái gì tin tức, chỉ có ít ỏi số so thuyết minh nàng còn sống, bất quá, năm năm lúc sau, đương nàng lại một lần đi vào kinh thành, lại có tin tức, hủy dung, thất tiết, thánh võ tri lực bị phế, lại còn có mang theo một cái, hài tử, phượng cảnh đen nhánh con người quỷ quyệt không thôi, thất tiết, quả nhiên là nàng, nhưng là, hài tử đứa bé kia sẽ là hắn sao. Hắn huyết mạch hạn chấp như thế chi cường, nàng sẽ sinh ra hắn hải tử sao, khó trách hắn năm năm trước phiên biến toàn bộ tử Dương Quốc, đều không có tìm được nữ nhân kia, nguyên lai chuyện của nàng bị bí mật giấu xuống dưới, bí mật đưa đến hoang thành nơi đó, ngấm lại nàng mấy ngày nay trả lời kinh thành quá cùng xuất sắc, bên đường sắc bén vô, cùng cường thế vô cùng bác bỏ tin đồn, ở quần anh hội trêu đùa mọi người. Trước mặt mọi người cấp phong thiếu chủ hưu thư, còn có đó là cùng hắn hôn ước, phượng cảnh khóe miệng hơi hơi gợi lên một người xinh đẹp độ cung, hiện giờ cảm thấy cái này hôn ước thực không tồi, từ hoàng cũng rốt cuộc làm một kiện người làm sự tình, vì cái gì chuyện của nàng, ngươi không còn sớm nói cho ta, phong hộ pháp có chút ủy khuất, chủ tử, ta có mấy lần tưởng cùng ngươi nói, chính là ngươi, cũng muốn cho ta cơ hội a cái kia... Còn cần thiết kế làm thất nguyệt quận chúa tử hôn đâu, phượng cảnh một cái mắt lạnh qua đi, ngươi nói đi, không có nữ nhân có thể gần chủ tử thân, nhìn bọn họ vừa rồi như vậy, đã biết thất nguyệt quận chúa đối với chủ tử tới nói, không tầm thường, này hôn sự, chủ tử chỉ sợ là nhà hưởng này thành đi, lại cha cha, kia một cái hài tử, liền tính biết đứa bé kia là hắn cơ hội hơi trăng cập hơi, chính là hắn trong lòng lại nhịn không được. Mong đợi, hơn nữa tưởng tượng đến như vậy, tốt đẹp nàng sẽ cùng những người khác ở bên nhau lại còn có dư lại hài tử, tức giận cùng ghen tị giống như muốn đem chính mình cắn nuốt. Ngày hôm sau rời giường, Tiểu Hy liền thấy được một chương làm thiên địa thất sắc hoàn mỹ gương mặt rơi, vào hắn mi mắt, lập tức lại rơi vào rồi một cái ấm áp ôm ấp, Tiểu Hy bảo bối, Tiểu Hy cùng trên cổ tay hắn Tiểu Ngân Tử đều nhịn không được đánh một cái lạnh run, hắn chu cái miệng nhỏ nói, mẫu. Thân, đại sáng sớm trình diễn mẫu tử thâm tình tình diễn, cũng không phải là mẫu thân tác phong a tiểu hy, nếu là một cái hỗn đản muốn đem ngươi từ mẫu thân bên người cước đi làm sao bây giờ, mặc thất nguyệt hỏi, hiện tại nàng chỉ có hai con đường có thể đi, mang theo tiểu hy trốn chạy, trốn nhất thời tính nhất thời, nhị chính là, bại lộ tiểu hy, đến lúc đó nàng không dám tưởng, tiểu hy dùng đáng yêu đồng âm nói. Giám đoạt mẫu thân bảo bối, đương nhiên là phế đi ném ma, thú rừng sâu, mặc thất nguyệt cảm giác được thực tự hào, không hổ là con trai của nàng, đủ khí phách. Cũng chính là mặc thất nguyệt nhân tài như vậy sẽ như thế giáo dục nhi tử, đem vốn dĩ gen yêu nghiệt hắn giáo dục càng thêm yêu nghiệt. Lúc này, thất nguyệt nhược nhược nói, kia người kia là ngươi cha đâu? Cha, tiểu hy kia thủy linh linh đôi mắt hiện lên một tia tinh quang, hỏi, mẫu thân nhìn thấy cha sao? Mặc thất nguyệt vội vàng phủ định nói, mẫu thân sao có thể sẽ, nhìn thấy hắn, hắn chỉ sợ đã sớm không biết chết đến nơi đó, bị dã thú ma thú gặm liền xương cốt đều không còn, tiểu hy đánh một cái giật mình, cha đây là đắc tội mẫu thân, bằng không mẫu thân cũng sẽ không như thế rắn độc, tiểu hy thử tính hỏi, mẫu thân, nhớ do ta lần trước cùng ngươi nói ta lên phố gặp, được một cái cùng ta lớn lên rất giống nam nhân, chính là thân thể thật không tốt, là cái ma ốm. Ngươi nói hắn có thể hay không là đát đi của ta, mặc thất nguyệt trừng lớn, đôi mắt, lớn lên giống, ma ốm, phượng cảnh thế nhưng đã sớm đã cùng tiểu hy đụng phải, mặc thất nguyệt gắt gao bắt lấy tiểu hy nói, hắn có hay không cùng ngươi nói cái gì kỳ quái nói, tiểu hy lắc lắc đầu, không có a, chỉ là đi quá vội vàng, chỉ cho ta kia một cái ngọc bội, mặc thất nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, phượng cảnh làm hoàng tử, huynh đệ tỷ muội tuyệt đối không phải ít. Liền tính thấy được lớn lên cùng hắn cực kỳ giống Tiểu Hy, cũng sẽ không cảm thấy đó là con, của hắn, mặc thất nguyệt tâm định rồi xuống dưới, sau đó phong giống nhau bay đi ra ngoài, chỉ cần còn không có phát hiện, hết thảy điều hảo thuyết, không bao lâu lúc sau, Tiểu Hy co mày nói, mẫu thân, ta không cần mang cái này xấu mặt nạ, cái này mặt nạ không xấu, nàng vì chính mình nhi tử làm, như thế nào sẽ xấu, chính là không có Tiểu Hy đẹp. Nhỏ nhỏ tuổi tác liền xú mỹ tàn nhẫn, cũng không biết là di truyền ai, tiểu hy, mẫu thân cần thiết quen mắt hỏi ngươi, lúc này, mặc thất nguyệt biểu tình trở nên cực kỳ nghiêm túc, nếu cha ngươi muốn đem ngươi cướp đi, ngươi là tuyển cha vẫn là tuyển mẫu thân, mặc thất nguyệt đáng thương hề hề nhìn tiểu hy, nhìn chính mình mẫu thân đáng thương hề hề bộ dáng, tiểu hy tay nhỏ lôi kéo mặc thất nguyệt tay nói, đương nhiên là tuyển mẫu thân lạc. Ta yêu nhất mẫu thân, bất quá linh động trong mắt hiện lên một tia giả hoạt, đương nhiên là có đát đi có mẫu thân ở bên nhau tốt nhất, có ngươi những lời này, mẫu thân cảm giác được sức chiến đấu mười phần, cho nên đem cái này mặt nạ mang lên đi, nàng sẽ vì tiểu hy, cùng cái kia cường đại nam nhân liều mạng rốt cuộc, tuyệt đối không nộn làm hắn phát hiện tiểu hy tồn tại cước đi tiểu hy, dung mạo không giống nhau. thế giới này lại không có xét nghiệm adn hắn là phán định không được tiểu hy bĩu bĩu môi nhìn gương có chút chán ghét nói xấu vì mẫu thân tiểu hy liền nhẫn nại một chút trở về tới hoang thành liền có thể hái xuống mặc thất nguyệt trấn an nói sám hối chính mình vì lưu lại tiểu hy tại bên người làm hắn làm không thích làm sự tình phượng cảnh đã biết thân phận của nàng ngày đó thiên muốn bắt nàng phụ trách hắn tuyệt đối là sẽ không tử hôn mặc thất nguyệt không hề có biện pháp chẳng lẽ vạch trần hắn gương mặt thật chính là nàng biết phượng cảnh cường đã không có bao nhiêu người có thể trói buộc hắn liền tính vạch trần hắn gương mặt thật cũng không có quá lớn uy hiết tính chỉ có mặt khác nghĩ cách thượng cống xong lúc sau hoàng đế đại thọ cung tới rồi hoàng đế ở hoàng cung bên trong tổ chức đại hình thịnh yến kinh thành các quy tộc còn có tới chi các thành trì thành chủ nhóm toàn bộ đều ở hoàng đế mời phạm vi linh tinh tiệc mừng thọ phía trước, hoàng đế muốn điểm đan dược, vì thế liền phái hoàng cung dược sư luyện dược, chính là luyện dược sư đã tiến vào dược viên lúc sau, liền phát ra tiếng kêu thảm thiết, a dược liệu, dược liệu toàn không có, hảo hảo dược viên, trừ bỏ cỏ dại thế nhưng toàn bộ đều không có, việc này đương nhiên kinh động tử hoàng, tử hoàng giận dữ, cho ta hảo hảo cha rõ, đương nhiên cha rõ phạm vi chính là trong hoàng cung cực kỳ dược sư. Rốt cuộc Mạc Thất Nguyệt đi vào kia một lần, nhân chứng vật chứng đều ở, nàng cũng chỉ cầm mấy cây dược thảo mà thôi, dược sư làm chứng, Lý Công Công làm chứng, như thế nào kém đều sẽ không hoài nghi đến nàng trên đầu tới, bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được mặc Thất Nguyệt có như vậy nghịch thiên không gian thần khí, kết quả cha không đến từ Hoàng phẫn nộ xử trí mấy cái dược sư, việc này liền không giải quyết được gì, Nguyệt Nhi hôm nay muốn tham gia tiệc mừng thọ. Ngươi trở về chuẩn bị một chút, hoàng đế năm mươi tuổi tiệc mừng thọ, tuyệt đối là một đại hỷ sự, ngay cả bị quan trọng bế mặc nhu cũng thả ra, trang điểm hoa hòe lộng lẫy chuẩn bị đi tham gia tiệc mừng thọ, nàng khinh thường nhìn. Mặc thất nguyệt, như thế nào trang điểm đều là một cái xỉu bát quái, hảo mặc thất nguyệt gần nhất tới rồi phòng bên trong, liền thấy được một chương yêu nghiệt giống nhau mặt, tức khắc gian, khăn che mặt hạ mặt liền trầm xuống, sao ngươi lại tới đây? Phượng Cảnh nhìn hắn yêu nghiệt cười, vén lên nàng khăn che mặt lộ ra kia một chương tinh mỹ tuyệt luôn mặt nói, nương tử, làm trò vi phu mặt, không cần mang khăn che mặt, ngươi tới làm gì, may mắn tiểu hy đang xem sổ. Sách đâu, bằng không nếu là đụng phải, khó bảo toàn người nam nhân này không nghi ngờ, Phượng Cảnh lấy ra một cái hộp nói, nương tử đêm nay thượng muốn tham gia tiệc mừng thọ, ta đương nhiên là cho nương tử ngươi tới đưa quần áo. Đây là vi phu cố ý vì ngươi chuẩn bị, một câu một câu nương tử làm mặc thất nguyệt hơi hơi co mày, ta không phải ngươi nương tử, chúng ta có hôn ước, chữ trắng chữ màu đen, lần này nương tử muốn bội ước, chỉ sợ cũng không thành, như phượng, vũ giống nhau lông mi phản nghịch dơ lên, mị hoặc mỹ không giống nhân loại, mặc thất nguyệt ở trong lòng mắng thầm, thật là yêu nghiệt a đến nỗi hôn ước sao, lúc này đây tiệc mừng thọ. Nàng tưởng nhất định phải biện pháp làm cái kia tử hoàng giải trừ hôn ước, nương tử, thật sự không xem một chút vi phu vì ngươi chuẩn bị quần áo sao, hộp vừa mở ra, mặc thất nguyệt nhìn phía hộp bên trong xiêm y sừng sốt, đó là một bộ ngân tử sắc xiêm y, ở ánh đèn phía trên lưu chuyển sáng, lạn quang mang, kia mặt trên vẽ phượng hoàng hoa, từng đường kim mũi chỉ cực kỳ tinh tế, làm kia hoa thoạt nhìn sinh động như thật. Thật sự là qua mỹ, mặc thất nguyệt không tự chủ được đi chạm đến đi lên, xúc tua cảm giác cực kỳ nhu thuận, liền tính là nghe thường các vải dệt đều so ra kém, nếu nàng đoán không sai nói, chỉ sợ là vạn kim khó cầu hàn băng thiên tơ tầm, kinh diễm bất quá, mặc thất nguyệt lại khôi phục bình tĩnh, ta không thu người khác đồ vật, nương tử, vi vì... phu như thế nào có thể tính người khác đâu, đen nhánh con ngươi bên trong tràn ngập mờ mịt chi sắc. Thâm tình chân thành, làm người nhìn đều sẽ bị hắn mê hoặc, yêu nghiệt à, yêu nghiệt, mặc thất nguyệt quay mặt đi âm thầm mắng, nếu ngươi không thu hạ, như vậy ta liền không tham gia kia tử hoàng tiệc mừng thọ, ngươi cũng đừng nghĩ đi, duỗi tay bao quát, mỹ nhân liền nhập hoài, mặc thất nguyệt rào hảo mặt trầm xuống, hắn cái này bệnh nặng người bệnh, không tham gia tiệc, mừng thọ đó là ở tình lý bên trong, mà nàng nếu không tham gia nói. Liền không biết tử hoàng lại dùng cái gì lấy cớ trách tội phụ vương, thằng nhãi này, thật là quá vô sỉ, mặc thất nguyệt âm thầm cắn răng, lấy ra kia một bộ ngân tử sắc cẩm tú phượng hoàng váy dài, không chuẩn nhìn lén, sau đó liền đi tới bình phong lúc sau thay quần áo, chính là gần là mặc vào áo trong, lúc sau liền không biết như thế nào vận tác, ngày thường quần áo đều là chính mình thiết kế, đều tàn nhẫn, giản lược, hơn nữa có thanh nhi thủy nhi hầu hạ. Hiện giờ gặp gỡ này một kiện phức tạp quần áo, nàng có chút không biết như thế nào xuống tay, nương tử, làm sao vậy, lâu như vậy đều không có ra tới, ngươi sẽ không trộm chạy đi, ta mặc thất nguyệt còn không có trả lời, một chương yêu nghiệt đến cực điểm mặt liền ở chính mình trước mắt chậm rãi phóng đại, hài hước nhìn mặc thất nguyệt nói, nương tử, ngươi làm sao vậy, ta sẽ không xuyên, phượng cảnh khóe miệng hơi. Hơi gợi lên, thuận tay tiếp nhận mặc thất nguyệt trong tay quần áo, vi phu nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực, còn không có chờ mặc thất nguyệt khôi phục, phượng cảnh liền ngựa quen đường cũ vì nàng mặc xong rồi trở lên, sau đó đem màu tím lam đai lưng thúc hảo, hoàn mỹ khúc hiện ra ở hắn trước mặt, hơn nữa kia một trương hoàn mỹ mặt, làm phượng cảnh nhìn tâm thần rung động, thuận tay lấy qua khăn che mặt che khuất, nương tử vẫn là mang lên khăn che mặt hảo, nếu là làm. Nam nhân khác nhìn đến nàng như vậy Mỹ, hắn sẽ nhịn không được đem những người đó toàn bộ đều đưa đến trong địa ngục đi, một đôi tay, sau so nữ nhân còn muốn xảo, mặc thất nguyệt bĩu môi nói, vì nữ nhân mặc quần áo xuyên như vậy thuận tay, chỉ sợ ngươi thường xuyên làm chuyện như vậy đi, phượng cảnh mặt lộ ra vui mừng, nương tử đây là ghen tị, không có, mặc thất nguyệt lạnh mặt nói, phượng cảnh ai oan nói. Nương tử thật là hiểu lầm vi phu, ta chỉ biết vì ta nương tử mặc quần áo, nhiệt khí phun ở mặc thất nguyệt bên tai, làm nàng bên tai càng ngày càng nhiệt, mà phượng cảnh thật sâu nói, mẫu thân, ngươi phải tin tưởng vi phu a nhiệt khí càng ngày càng gần, mặc thất nguyệt nghiêng người chợt lóe nói, cùng ta có quan hệ gì đâu, trong lòng lại cũng bởi vì kia một câu, tạo nên một tia gợn sóng, thon dài tay, lướt qua kia như thủ đoạn giống nhau tóc đẹp. Mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, Phượng Cảnh, ngươi đang làm gì, quần áo cũng tặng, ngươi có thể lăn đi, vi phu đương nhiên muốn phục vụ rốt cuộc, vì ngươi mây cái búi tóc lại đi, Phượng Cảnh cười nói, búi tóc thật không có sơ thực phức tạp, chỉ là một cái đơn giản búi tóc mà thôi, đương cầm lấy kia một cái ám màu tím hình rồng châm cài thời điểm, hắn hơi hơi sừng sốt, màu đen con ngươi bên trong hiện lên hoa mỹ sắc thái. Sau đó tự cấp nàng xứng với một cái hỏa hoàng kim bộ diêu ở một bên, đỏ như máu trâu báu buông xuống xuống dưới, mỹ diễm không gì, sánh được, đủ để ngạo thị hoa thơm cỏ lạ. Mặc thất nguyệt nhìn gương bên trong chính mình sừng sốt, thật sự không biết người nam nhân này còn có cái gì sẽ không, nương tử cũng vừa lòng, nếu vừa lòng nói, vi phu mỗi ngày vì ngươi mặc quần áo chải đầu nhưng hảo, mặc thất nguyệt hơi hơi nhấp môi, người nam nhân này lừa hết người trong thiên hạ. Thật sự không biết hắn kia phiên lời nói có thể tin, kia phiên lời nói không thể tin, mà không dám phủ nhận, hắn này phân tâm, này, phân tình, bá đạo bên trong mang theo ôn nhu, làm nàng có chút phòng thủ không được. Phượng cảnh kia hoàn mỹ môi mỏng hơi hơi một câu, thời gian không còn sớm, vi phu trước rời đi, chúng ta tiệc mừng thỏ phía trên thấy, hắn không vội, hắn có thể chờ nàng chậm rãi tiếp thu hắn, nữ nhân này là của hắn, ai cũng đoạt không đi. Giống như ám dạ giống nhau đen nhánh con ngươi bên trong hiện lên trí tại tất đắc tri sắc, thật là quá lớn bài, thế nhưng làm chúng ta chờ lâu như vậy, mặc vương phủ đã có mấy chiếc xe ngựa lại chờ đợi, xe ngựa bên trong chuyển đến mặc nhu kia bất mãn thanh âm, mặc vương ra lạnh lùng nói, nhu nhi, ngươi cho ta im miệng, mặc nhu đôi mắt hơi hơi phiếm hồng, nàng liền không rõ, vì cái gì rõ ràng đều là nàng nữ nhi, khác biệt vì cái gì lớn như vậy. Mà chúng hỏa độc mới rút đi mặc vương phi trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn sắc, bọn họ hai cha con bất nhân, như vậy liền không nên trách nàng bất nghĩa, tử dương quốc. Hoàng đế năm mươi đại thọ tiệc mừng thọ tổ chức cực kỳ xa hoa to lớn, các đại thành chủ, cả triều văn võ đều tới rồi, toàn bộ đại điện ngồi đầy các loại quần áo trong lòng ngực nam nữ, càng làm cho bọn họ cảm giác được ngoài ý muốn chính là, vẫn luôn bệnh nặng phượng cảnh hoàng tử thế nhưng cũng trình diện. ngồi ở đằng trước trong một góc sắc mặt tái nhợt giống như ẩn hình người giống nhau là Á quốc chiến vương thế tử đến sở thiên dực đã đến hắn hôm nay ăn mặc một thân đẹp đẽ quý giá kim sắc trường bào sân đến hắn càng thêm tuấn mỹ khóe miệng gợi lên một mặt không kềm chế được tươi cười đi nhanh đi đến làm đang ngồi nữ tử đều khuynh tâm không thôi làm ngồi ở chủ vị thượng ăn mặc màu vàng long bảo tử hoàng hưng phấn không thôi sở thế tử bên này thỉnh Sở thiên dực như vậy thân phận Đương nhiên cũng bị an bài tới rồi đệ nhất bài Sở thiên dực khắp nơi nhìn xung quanh Lại không có nhìn đến hắn muốn nhìn đến thân ảnh Liền ở ngay Lúc này Lại một lần truyền đến Phong gia thiếu chủ đến phong thiếu chủ một bộ bạch y Ngọc thụ lâm phong anh tuấn lỗi lạc thân ảnh làm tử dương quốc Những cái đo quý tộc con cái tầm mắt đều dính ở hắn trên người Một lần tử dương cái này tiểu bính hoàng đế tiệc mừng thọ Thế nhưng tới hai cái là á quốc khó lường nhân vật, tiệc mừng thọ sắp sửa khai tịch, chính là mặc vương phủ người, thế nhưng còn không có nói, hoàng đế có chút không vui, lúc này, rốt cổ truyền đến, một tiếng, mặc vương ra, hoang thành thành chủ đến, lúc này, nhìn đông nhìn tây sở thiên dực cũng đem ánh mắt phóng tới đại điện cửa, mà cúi đầu trầm tư phong giật hiên cũng giống nhau, ngay cả kia giống như ẩn hình người giống nhau phượng cảnh. Một đôi quể quài ỉu xìu con ngươi nháy mắt trở nên thần thái sáng láng lên, tiên tiến nhất tới, đương nhiên là anh Minh thần võ mặc vương gia, dùng quá tẩy tủy đan lại thăng cấp tới rồi cửu cấp hắn, lúc này thoạt nhìn càng thêm anh. Tuấn, giống như ba mươi tuổi xuất đầu giống nhau, trái lại cùng hắn tuổi tác sấp xỉ tử hoàng, liền có vẻ ra nua rất nhiều, nhìn tuổi trẻ như cũ mặc vương gia, tử hoàng trong lòng thầm hận, chính là trên mặt cũng lộ ra tươi cười nói. hiền đệ rốt cuộc tới mà mặc vương ra bên người một cái ngân tử sắc bóng người lại làm người xem thẳng mắt kia một thân xiêm y là cỡ nào mỹ lệ mà kia một cái dáng người là cỡ nào tuyệt thế vô song ánh đèn lộng lẫy kia một thân ngân tử sắc xiêm y truyền lưu lóa mắt quang mang kia sáng lạn phượng hoàng hoa giống như sống lại giống nhau đỏ như máu châu báu kiều diễm ướt ác, như mây giống nhau làn váy ưu nhã di động chậm rãi đi lại Phương hoa tấn hiện, từ trong xương cốt lộ ra tôn quý, không người có thể tranh phong, phượng cảnh mở to hai mắt nhìn, rõ ràng là hắn cái thứ nhất nhìn đến trang điểm như thế diễm lệ nàng, chính là lại một lần nhìn thấy, vẫn là nhịn không được kinh ngạc, như phượng vũ giống, nhào lông mi run lên, hắn hối hận, không nên đem nàng trang điểm như thế xinh xinh đẹp đẹp, mà là hẳn là đem nàng hảo hảo chân quý lên mới đúng, phong giật hiên run lên, như thế phong hoa. Như thế lóa mắt nữ tử, lại bị hắn sinh sôi cấp đẩy ra, muốn đi giữ lại, chính là nghĩ quyết tuyệt lãnh khốc hắn, trong lòng tức khắc gian sinh khí một cổ vô lực cảm giác, tâm như là bị hung hăng thọc một đao dường như, nhìn kia tuyệt thế dáng người, nghĩ đến một đêm kia thượng kia khuynh, thành dung nhan, sở thiên dực một chương khuôn mặt tuần tú nhịn không được phiếm hồng, thật là yêu nghiệt a may mắn còn mang theo khăn che mặt. mọi người đương nhìn đến kia khăn che mặt thời điểm rốt cổ phục hồi tinh thần lại, rất nhiều nữ tử cũng tìm được rồi một cái cân bằng điểm, liền tính phong tư chắc tuyệt thì thế nào, nàng là mặc thất nguyệt a, chính là hủy dung dáng người lại như thế nào hoàn mỹ, khí chất lại như thế nào hảo, một khuôn mặt hủy hoại lấy cái gì cùng, các nàng so a, bị đả kích thương tích đầy mình bọn họ rốt cổ tìm về một chút lòng tự tin, mặc vương gia mang theo mặc thất nguyệt ngồi xuống sớm đệ nhất bài. Mà mặc vương phi cùng mặc nhu, còn có mặc vương phủ nữ quyến chỉ có thể thầm hận không thôi, cùng những cái đó quý tộc thế thiếp nhóm làm bạn, vốn dĩ mặc thất nguyệt liền tính làm thành chủ, cũng chỉ có thể ngồi xuống đến đệ tam bài thậm chí với sau đó, bất quá có mặc vương ra sùng ái, ở phía trước thêm một cái chỗ, ngồi cũng không có gì, tử hoàng cười nói, nếu mặc hiền đệ cung tới rồi, như vậy liền khai tịch đi, âm nhạc tấu vang. Vô cơ bắt đầu vũ động lên, các cung nữ cũng đưa lên rượu ngon món ngon, trong đại điện thần tử nhóm cũng bắt đầu cười nói chuyện lên, một bên xem xét ca vũ, mà phong giật hiên chỉ có thể cúi đầu uống buồn rượu, kia một ngày, nàng đã nói rất rõ ràng, mà từ nàng tiến vào lúc sau, nàng ánh mắt liền chưa từng có rơi xuống quá nàng trên người, càng thêm quan trọng, là, hắn đã trở thành người khác vị hôn thê. Mặc thất nguyệt vẫn luôn cảm giác được một cổ chất nhiệt tầm mắt dừng ở nàng trên người, hơi hơi nhíu mày lại đã quên qua đi, liền thấy được một trương cười đến cực kỳ yêu nghiệt mặt, mặc thất nguyệt mặt tối sầm, kế tiếp, phong giật hiên đứng lên nói, hôm nay ta dám đến tiệc mừng thọ vội vàng, chỉ có thể bị thượng một phần lễ mọn, cái này ngàn năm trầm hương, thỉnh từ hoàng vui lòng nhận cho, tức khắc gian, mọi người đều sợ ngây, người, ngàn năm trầm hương. Khả ngộ bất khả cầu đồ vật, phong thiếu chủ thế nhưng đưa cho tử hoàng, là á quốc tứ đại thế gia chi nhất phong gia thật là tài đại khí thô a Tử hoàng có chút thụ sùng nhược kinh nói, phong thiếu chủ có tâm, sở thiên dực đối này rất bất mãn, hắn nhưng không giống phong giật hiên như vậy giả mù xa mưa. Đối với cái này đem thất nguyệt, tứ hôn bị ma ốm hoàng đế một chút hảo cảm đều không có, lấy ra một cái hộp về phía trước nói, ta cũng không có. mang cái gì bảo bối, chỉ có thể đưa tử hoàng một con biến dị huyền quy chứng, hy vọng tử hoàng có thể giống nó giống nhau, vĩnh viễn lưu truyền, tử hoàng mặt thanh, cái này sở thế tử thế nhưng lấy một cái bình thường huyền quy, chứng cấp chính mình thọ lễ không nói, thế nhưng ha dám đem hắn cùng huyền quy đánh đồng, thật sự như trong lời đồn như vậy hồ nháo, bất quá ngại với bọn họ thân phận, tử hoàng cũng chỉ có thể đủ cười gượng nói, sở thế tử có tâm, mặc vương gia cũng Đưa lên một phần hậu lễ, cái này đến phiên mặt thất nguyệt, lúc này, có người khinh thường nói, hoang thành thành chủ gana cung phụng chỉ sợ đã tiêu pha, lần này tiệc mừng thọ, chỉ sợ đưa không ra cái gì lễ vật, đúng vậy đúng vậy, hoang thành như vậy địa phương, có thể ra cái gì thứ tốt, nếu không có, cũng đừng mất mặt xấu hổ, chúng ta có thể lý giải, từ hoàng mặt trầm xuống, nàng ý tứ chính là hắn khoa tay múa chân, thật là hảo kiêu ngạo nha đầu a. Hắn hôn đều ban, lúc này cầu hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, kia không phải đánh hắn mặt sao, thất nguyệt hiền chất, đây là vì ngươi hảo, rốt cuộc đột nhiên, có một cái cuồng ngạo thanh âm đánh gãy tử hoàng nói, tử hoàng, này thật là vì thất nguyệt hảo sao, lấy thất nguyệt như thế phong tư như thế tài nghệ, chẳng lẽ còn sợ gả không ra sao, sợ thế tử, rốt cuộc thất nguyệt hiền chất nàng tử hoàng vừa định giải thích cái gì. Lúc này lại truyền đến một cái ôn hòa thanh âm, trước kia, là hiên có mắt không tròng, sai mất thất nguyệt, bất quá ta cảm thấy, phượng cảnh hoàng tử cũng không phải thất nguyệt phu quân, nếu thất nguyệt cũng muốn tử hôn, tử hoàng còn không bằng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, liền ở phong giật hiên nói xong lời này thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cổ hàn ý, kia một đạo hàn ý đương nhiên là tới đến phượng cảnh, phượng cảnh mắt lạnh băng vô cùng. Hắn không phải nguyệt nhi phu quân, chẳng lẽ hắn phải không, thực lực nhược không có, tiền, lại còn có đắc tội quá thất nguyệt, nước đổ khó hốt, hắn liền hết hy vọng đi. Phong giật hiên cảm giác kia hàn ý lại tìm không thấy người, trong lòng có chút nghi hoặc, rốt cuộc là ai như vậy căm thù hắn, tử hoàng bị sở thiên dực cùng phong giật hiên hai người nói, có chút xấu hổ, hoàn toàn bỏ qua phượng cảnh, sau đó nói. Nếu thất nguyệt hiền chất không thích, như vậy ta liền lời này còn không có nói chuyện, đã bị một cái ho khan thanh cấp đánh gãy, khủ khủ khủ tử, hoàng, phượng cảnh kia giống như bị gió thổi qua liền phải đảo thân ảnh chậm rãi đứng lên, hắn dùng khàn khàn tiếng nói nhìn về phía tử hoàng nói, khủ khủ khủ tử hoàng, ta là thiệt tình thích nguyệt nhi, nếu là ta không thể cưới đến nguyệt nhi khủ khủ khủ như vậy, ta sống sót cũng không có gì ý nghĩa, khủ khủ khủ sau đó ho khan khụ Thế nhưng một hơi không có nói đi lên, hôn mê bất tỉnh, chủ tử phong kinh hô, sau đó dùng tuyệt vọng lời nói nhìn về phía tử. Hoàng, tử Hoàng, ta chủ tử là thật sự đối thất nguyệt quận chúa động tâm, nếu là cưới không đến thất nguyệt quận chúa, chỉ sợ sống không được đã bao lâu, thỉnh tử Hoàng Tam Tư A, chúng ta điện hạ có sinh mệnh nguy hiểm, đến nhanh lên hồi phủ trị liệu, ta đi trước cáo lui, hy vọng tử Hoàng đừng cho chúng ta điện hạ không có sống sót hy vọng A. Nói xong liền mang theo Phượng Cảnh rời đi. Mặc thất nguyệt khóe miệng cuồng chiều nhìn kia ngất xỉu đi Phượng Cảnh, thằng nhãi này, thật sự là quá xe trang đi. Bị hắn như vậy một nháo, như vậy mày nhíu lại, nhìn phía tử hoàng, tử hoàng không phải là muốn lật lọng đi. Tử hoàng trên mặt lộ ra ngượng nghịu, ấp úng nhìn mặc thất nguyệt nói, thất nguyệt hiền chất, Phượng Cảnh Hoàng tử không thể chết được ở Tử Dương Quốc à, nếu là Phượng Cảnh Hoàng tử chết ở Tử Dương Quốc. Tử Dương Quốc liền xong rồi, vì Tử Dương quốc thần dân nhóm này hôn thật sự không thể lui a. Thất Nguyệt hiền chất, ngươi liền đổi cái yêu cầu, không cần khó xử ta. Phong giật hiên mày nhíu lại, kia một cái phượng cảnh thế nhưng thích Thất Nguyệt, hơn nữa lấy chết tương bức, việc này liền khó làm. Sở Thiên Dực âm thầm chửi thầm, kia một cái bệnh mỹ nhân vượng cũng quá là lục đi, còn có kia một cái thị vệ cuối cùng một câu, rõ ràng là uy hiếp a. Nếu là chính mình hiện tại không đáp ứng, hoàn toàn là không màng tử dương quốc an nguy a, nàng nhưng thật ra không thèm để ý, chính là nhìn mặc vương gia kia một, trương rối rắm mặt, mặc thất nguyệt sắc mặt trầm xuống, phượng cảnh, người nhà qua âm hiểm, lúc này đây nàng có thể tính đến chính mình có thể thắng, lại không có nghĩ đến phượng cảnh sẽ như vậy nham hiểm, lấy chết tương bức a, như vậy, ta muốn hoang thành lâm thành vô thành làm ta lãnh địa, cầu hoàng thượng thành toàn. mặc thất nguyệt trầm giọng nói nàng cũng nên mở rộng lãnh địa vô thành trì so hoang thành tốt một chút cũng là một cái không biết phát đạt thành trì nghe được mặc thất nguyệt nói tử hoàng vui vẻ đáp ứng nói cái này hảo thuyết ta hiện tại liền phong ngươi vì vô thành thành chủ đến nỗi ngươi cùng phượng cảnh hoàng tử hôn ước vì phượng cảnh hoàng tử thân mình suy nghĩ ta sẽ làm phượng cảnh hoàng tử tìm cái ngày lành thành hôn mặc thất nguyệt cho mày Cái này từ hoàng thật sự ước gì đem cái kia ma ốm đưa cho hắn a kỳ thật kia căn bản là sẽ không mà ốm, tai họa để lại ngàn năm, kia chỉ yêu nghiệt chỉ sợ lại quá, một trăm năm đều sẽ không chết, cũng không biết cái này từ hoàng sợ cái gì, yến hội hạ màn lúc sau, các tân khách cũng lục tục ly tràng, mặc thất nguyệt vừa lên xe ngựa, liền cảm giác được có người ở chính mình xe ngựa trong vòng có người, tuần kiểm ra tay liền phát hiện ngân quang hiện lên. một chương yêu nghiệt mặt xuất hiện ở chính mình trước mặt chính là phượng cảnh lại như là không có xương cốt triển đi lên nương tử vi phu thật sự muốn bệnh đã chết ngươi hảo tàn nhẫn tâm a mặc thất nguyệt một chân đạp qua đi bệnh ngươi nếu là bệnh chết cũng hảo này thiên hạ là có thể đủ thiếu một cái tai họa phượng cảnh rũ mắt nương tử liền như vậy hy vọng vi phu chết a nương tử liền như vậy chán ghét vi phu sao Ngươi chán ghét vi phu cái gì, ta sửa còn không được sao, thằng nhãi này triền người công phu không phải giống nhau cường hãn, mặc thất nguyệt vô lực nói, ngươi thích ta cái gì, ta sửa còn không được sao, ha ha a, phượng cảnh cười khé, giống như bỉ ngạn hoa khai, yêu mị năm phần, nương tử hết thảy, ta đều thích a, liền tính sửa lại, ta còn là thích, mặc thất nguyệt trầm mặc, không nói gì, than thở cả giận, nói đi. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới đáp ứng từ hôn, phượng cảnh ôm chặt mặc thất nguyệt, không cần, ta cả đời đều không nghĩ nương tử rời đi ta, liền tính đê tiện một chút, ta cũng sẽ không tử hôn, ngươi cũng không tin, ta đem ngươi trang bệnh sự tình nói cho người khác. Nương tử, ta vốn dĩ phải bị bệnh, thật sự nhiễm bệnh, phượng cảnh đáng thương hề hề nói, thật sự sinh bệnh, mặc thất nguyệt đôi mắt trầm xuống, bắt được cổ tay của hắn, tức khắc gian ngây ngẩn cả người. Cái này thoạt nhìn tung tăng nhảy nhót yêu nghiệt thế nhưng chúng độc, lại còn có chúng một loại rất sâu độc, nếu không phải hắn thực lực cường hán áp chế xuống dưới, chỉ sợ đã sớm mất mạng, mặc thất nguyệt buông lỏng ra hắn tay nói, là ai hạ, liền mặc thất nguyệt đều, không có nhận thấy được, chính mình lời này mang theo một tia lạnh băng sát ý còn có đối phượng cảnh giữ gìn, phượng cảnh cười, cười đến rất là câu hồn, đây là vi phu sự tình, vi phu chính mình có thể xử lý. bất quá nương tử có thể vì vi phu lo lắng vi phu đã cảm thấy thực hạnh phúc mặc thất nguyệt hơi hơi thu liễm một chút cảm xúc thề thốt phủ nhận nói ta khi nào lo lắng ngươi tự mình đã tình còn không cho ta lăn ra xe ngựa của ta chính là phượng cảnh lại gắt gao quân lấy mặc thất nguyệt nương tử không cần lăn lộn cả đêm ta thật sự thực mệt nhọc khiến cho ta ngốc tại nơi này đi nói xong thế nhưng dính ở nàng trên vai ngủ rồi mặc thất nguyệt nhìn gần trong gang tấc này một chương yêu nghiệt hoàn mỹ gương mặt như lông chim giống nhau lông mi hơi hơi chớp động mỹ lệ giống như một con yêu tinh giống nhau nàng trầm giọng nói nếu ta nói ta giúp ngươi cởi bỏ ngươi độc ngươi đáp ứng ta từ hôn được không phượng cảnh một cái xoay người đem mặc thất nguyệt đè ở dưới thân vi phu liền như vậy bất kham sao không phải mặc thất nguyệt cảm giác được chính mình bị hắn hơi thở sở bao phủ người nam nhân này cường hãn Hoàn mỹ, tuyệt đối có thể làm khắp thiên hạ người xua như xua vịt, mà chính mình vì cái gì liền muốn thoát đi đâu, liền chính mình cũng không biết vì cái gì, là bởi vì bị phản bội một lần liền không muốn đi tin tưởng người nam nhân này, vẫn là trước nay đều không có từng yêu. Nàng, không an tâm phòng đi ái một người, mặc thất nguyệt, ta nói cho ngươi, ta tình nguyện chúng độc mà chết, cũng sẽ không đáp ứng tử hôn đi, ngươi liền đã chết này tâm đi. Phượng cảnh nói, từng câu từng chữ, kiên định rơi vào rồi mặc thất nguyệt trong lòng, mặc thất nguyệt tâm run lên, hắn cho dù chết đều không muốn buông tay sao, người nam nhân này, cố chấp đáng sợ, ngươi buông ra ta, mặc thất nguyệt lui hình như là ngủ phượng cảnh, chính là phượng cảnh lại sao không, có một tia phản ứng, lăn lộn cả đêm mặc thất nguyệt cũng mệt mỏi, kia một đầu thần hoàng khúc là huyền long quyết bên trong khúc, này khúc chẳng những là một đầu duyên dáng khúc. Lại còn có có được ngựa thú lực lượng, cho nên những cái đó lam oanh điều mới có thể xuất hiện, cho người ta như vậy chấn động thị giác hưởng thụ, làm nàng không lấy đệ nhất đều không thành, không thể hiểu được, hai người cứ như vậy ngủ rồi, theo xe ngựa chậm rãi từ Hoàng Cung hướng Mạc Vương Phủ, chạy tới, không có người phát hiện rừng ở cuối cùng Mạc Thất Nguyệt, xe ngựa chậm rãi thoát ly nguyên lai phương hướng đi tới tử đô vùng ngoại ô, ba bá bá vài đạo phá không thanh âm vang lên. Như mưa giống nhau phi mũi tên nhằm phía bọn họ xe ngựa, cảm giác được nguy hiểm mặc thất nguyệt bỗng chốc mở mắt, mà ngủ phượng cảnh lại đem mặc thất nguyệt cấp đẻ ở dưới thân, chờ đến này một đám mưa tên ngừng lại xuống dưới thời điểm, phượng cảnh liền ôm mặc thất nguyệt bay ra xe, ngựa ở ngoài, bay ra xe ngựa ở ngoài thời điểm, lại một lần vô số mưa tên tập kích mà đến, chính là sắp sửa tới gần bọn họ thời điểm. Giống như bị một cái cường hãn cái chắn sinh sôi chặn, ấn đường cũ phản hồi, a chỗ tối sát thủ, phát ra tiếng kêu thảm thiết, sở hữu sát thủ, hoàn toàn bị mất mạng, hảo cường, lần đầu tiên nhìn đến phượng cảnh giết người, bá đạo hơi thở, sắc bén thủ đoạn, nàng nhận thức đến chính mình cùng hắn chênh lệch không phải một chút, nắm tay nắm, chặt, nàng cần thiết trở nên càng thêm cường đại, nương tử, thảm, vi phu vừa giận, thế nhưng quên mất lưu người sống. Phượng cảnh xin lỗi nhìn mặc thất nguyệt, muốn hay không vi phu đối bọn họ thi triển nhiếp hồn thuật tới hỏi a. nhiếp hồn thuật, chính là một cái bí thuật, thu lấy người chết linh hồn, hỏi ra chính mình muốn hỏi đồ vật. Mặc thất nguyệt đảo qua kia một ít thi thể nói, tính, ta cũng có thể đoán được là người nào, chứ bỏ mặc vương phi chỉ sợ cũng chỉ có vân. Vương phủ người, mặc vương phi tuyệt đối là một cái tàn nhẫn nhân vật, bằng không phụ vương cơ thiếp cũng không ít. Chính là lại không có một cái mang thai, chỉ có nàng sinh hạ hai cái nữ nhi, mà vân vương phủ, lúc trước nàng như vậy lăn lộn vân vương phủ quận chúa, bọn họ chỉ sợ cũng ghi hận trong lòng, tùy thời trả thù đi, đáng chết, thế nhưng có người dám thương tổn nương tử, chờ ta điều tra ra, nhất định phải đem hắn bầm thay vạn đoạn, vượng cảnh trong mắt hiện lên một, tia hàn quang, không cần, ta chính mình sự tình, ta chính mình có thể xử lý. Mặc thất nguyệt trực giác cự tuyệt, phượng cảnh có chút bất đắc dĩ, hung hăng ôm nàng, nữ nhân này, thật là đáng chết cố chấp cùng quật cường, bất quá nàng muốn xử lý khiến cho nàng xử lý đi, rốt cuộc này đó tiểu nhân vật cũng chỉ có bị nàng chơi phân, hắn nhưng thật ra không cần phải lo lắng, nương tử, ta đưa ngươi về nhà đi, màu bạc bóng người chợt lóe, phượng cảnh liền ôm mặc thất nguyệt. Hướng mặc vương phủ bay đi, đi tới du nhân viện cửa, đưa ta đến nơi đây thì tốt rồi, mặc thất nguyệt vội vàng tránh thoát ra tới, vừa định muốn bước vào sân bên trong, mặc thất nguyệt trầm giọng nói, phượng cảnh, phượng cảnh quay đầu lại yêu nghiệt cười nói, chẳng lẽ nương tử luyến tiếc ta, muốn ta cho ngươi ấm giường, mặc thất nguyệt mặt tối sầm, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi thiệt tình không nghĩ tử hôn sao, nương tử, ta không phải phong giật hiên, sai đem chân. Châu đương mắt cá, ta cho dù chết, đều sẽ không buông tay, ngươi chú định là nương tử của ta, mặc thất nguyệt xoay người tới rồi sân bên trong, phượng cảnh không chịu tử hôn, quang nàng một người nỗ lực hơn nữa người nam nhân này cường thế muốn giải trừ hôn ước, tuyệt đối so với lên trời còn khó, nàng không biết lấy thế nào tâm tình tiếp thu phượng cảnh, cũng không nghĩ chính mình hôn nhân, bị người khác tháo khống, cái này hôn, nàng nói cái gì cũng muốn lui rớt, mặc vương. Ra ở phát hiện mặc thất nguyệt xe ngựa đi lạc lúc sau, lo lắng chạy tới du nhiên viện bên trong thấy được mặc thất nguyệt mới yên tâm, nguyệt nhi, ngươi không sao chứ, phụ vương, ta đương nhiên không có việc gì, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, mặc vương ra quên mất, hắn nữ nhi chính là một cái cừu cấp cao thủ, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, nguyệt nhi, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Phụ vương, không có việc gì, mặc thất nguyệt đạm, cười nói, nếu ta đối mặt vương phi, còn có mặc nhu xuống tay, phụ vương sẽ làm như vậy, mặc thất nguyệt mở miệng hỏi, sự tình trước kia, nàng tuy rằng không biết, chính là cũng đã điều tra xong, cùng mặc vương phi còn có nàng hai cái nữ nhi có rất lớn quan hệ, nàng không phải một cái nhân từ nương tay người, xử lý xong rồi hoàng đế đại thọ đại sự lúc sau, cũng nên thu thập bọn họ, chẳng lẽ là các nàng, Mặc vương ra trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh, mặc vương phi hành, động, hắn không phải không biết, ngại với mặc vương phi nhà mẹ đẻ thân phận, hắn cũng không hiếu động nàng, chính là nếu là bọn họ động Nguyệt Nhi, như vậy nếu bọn họ dám động Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi liền tùy tiện xử lý, không cần bận tâm ta, mặc vương ra, chỉ đối mặc thất Nguyệt sủng nịch, này trong xương cốt lại là máu lạnh, mặc thất Nguyệt gật gật đầu nói, phụ vương, ta đã biết. Bởi vì Hoàng đế cấp Mạc Thất Nguyệt định ra hôn ước, mà mặc Thất Nguyệt liền không thể, giống mặt khác thành chủ giống nhau ở tiệc mừng thọ xong lúc sau trở về thành, mà là lưu tại tử đô, mà mặc Vương phủ lại hứng thú cực hảo tới tìm Mạc Thất Nguyệt nói, Nguyệt Nhi, Phụ Vương mang ngươi đi một chỗ, mặc Vương ra hưng phấn nói, lúc này đây đánh cuộc lực thịnh hội, đệ nhất Sơn trang thế nhưng quyết định ở tử đô tổ chức, Nguyệt Nhi cảm thấy hưng thu nói, liền cùng Phụ Vương đi thấu xem náo nhiệt đi. Mặc thất nguyệt hai mắt sáng ngời, đánh cuộc lực, cái này nàng, ở hoang thành thời điểm liền nghe một ít bên ngoài lang bạt người đề qua, cái gọi là đánh cuộc lực, cái kia lực tuyệt đối không phải sức lực ý tứ, mà là thánh võ chi lực, thánh võ chi lực dùng để đánh cuộc, nghe tới, rất kỳ quái, bất quá này chỉ là một cái cách nói mà thôi, cái gọi là đánh cuộc lực, kỳ thật là đánh cuộc một loại cục đá, kia một loại cục đá bao vây lấy một ít thánh võ chi lực nguyên thạch. Bất quá rất nhiều lại cái gì đều không có, còn có một ít là bình thường. Ngọc Thạch, có thể ra Thánh Võ Chi lực Nguyên Thạch tỷ lệ là hơi trăng cập hơi, trễ như thế, cũng có rất nhiều người đều đối đánh cuộc lực cực kỳ si mê, mà Thánh Võ Chi lực Nguyên Thạch chia làm xích tranh hoàng lục thanh lam tử, có được Thánh Võ Chi lực cường độ, theo nhan sắc chậm rãi tăng lên, mà Thánh Võ Chi lực bao vây một tầng hòn đá, vô luận là thế nào cao thủ đều không thể nhìn. Thấu Mao Liêu cảm nhận được bên trong phải chăng có nguyên thạch, cho nên đánh cuộc lực, toàn xem vận khí, mỗi năm một lần, ở Bắc Châu đế quốc các quốc gia tổ chức, mà tổ chức phương, chính là đệ nhất Sơn Trang, đệ nhất Sơn Trang không chế đại bộ phận thánh võ tri lực nguyên thạch Mao Liêu, năm nay có thể đến phiên ở Tử Dương Quốc tổ chức thật là Tử Dương Quốc, một việc trọng đại, Mặc Vương Phủ làm Tử Dương Quốc Mặc Vương gia đương nhiên cũng nhận được thư mời. cho nên liền chuẩn bị mang mặc thất nguyệt cùng đi. Lúc này đây đánh cuộc lực thịnh yến chỉ có ba ngày thời gian, ta đương nhiên cảm thấy hưng thú. Mặc thất nguyệt cười nói, nàng vẫn luôn có thể đối đánh cuộc lực rất tò mò. Nếu có thể đánh cuộc đến có thể tăng lên thánh võ chi lực nguyên thạch, như vậy nàng tu vi tuyệt đối có thể càng gần một bậc. Mẫu thân ta cũng phải đi. Một bên tiểu hy cũng không cam lòng lạc hậu. Hắn biết mẫu thân mấy ngày nay chính là cố ý không bỏ hắn đi ra ngoài, sau đó ném một đống sổ sách cho hắn gia tăng nhiệm vụ, hiện tại thật vất vả mới bắt. Được đến cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hoàng đế tiệc mừng thọ không có làm tiểu hy đi xem náo nhiệt, mặc thất nguyệt đã cảm giác được thực ai náy lúc này đây nàng là không biện pháp ngăn cản hắn, là phúc hay họa ngăn không được, có một số việc thuận theo tự nhiên liền hảo, nàng vẫn là không cần cưỡng cầu, bất quá. mặt nạ là muốn mang theo để ngừa vạn nhất hảo nhìn đến tiểu hy mặt mặc vương gia cũng ngây ngẩn cả người nguyệt nhi đây là tiểu hy tiểu hy như thế nào biến thành cái dạng này mặc thất nguyệt giải thích nói vì không cần phải phiền toái ta cấp tiểu hy dịch dung đến nỗi kia phiền toái là cái gì mặc thất nguyệt đương nhiên không có nói rõ đương mặc vương gia chuẩn bị mang theo mặc thất nguyệt cùng tiểu hy đi đệ nhất lâu đánh cuộc lực hội trường thời điểm Mặc nhu liền ăn mặc một thân màu xanh non váy dài thở hồn hiền chạy tới, nghe nói phụ vương thu được đánh cuộc lực thịnh yến mời hàm, có thể hay không mang, nhu nhi đi xem, phụ vương tự mình đi thông chi mặc thất nguyệt, lại không có mang theo nàng cùng đi, còn muốn chính mình cầu phụ vương, như thế tranh lệch, làm mặc nhu thầm hận không thôi, nếu mặc nhu đều như vậy thỉnh cầu, mặc vương ra tuy rằng không mừng cái này nữ nhi, chính là cũng không hảo cự tuyệt. Nếu nhu nhi muốn đi, như vậy liền cùng đi đi, đều lực thịnh yến thời hạn là ba ngày, cường hai ngày là ám tiêu, cái gọi là minh tiêu, đó chính là ở kia mau liêu phía, trước phóng một cái cái dương, tiêu ra giá quy định, nếu có người coi trọng kia khối mau liêu viết xuống chính mình giá cả, ai ra giá cao thì được, tiểu hy lôi kéo chính mình mẫu thân, ở đệ nhất sơn trang vườn bên trong nhìn đông nhìn tây. Nơi nơi đều bãi các loại cục đá, này đó cục đá rõ ràng hình như là ven đường tùy ý có thể thấy được cục đá mà thôi, rất khó tưởng tượng như vậy cục đá bên trong có có thể để cao thánh võ, chi lực nguyên thạch, Mạc Vương gia thân là quý tộc, hiển nhiên biết rõ này nói, rất có kinh nghiệm đi quan khán Mao Liêu, mà mặc Nhu cũng bắt đầu làm bộ làm tịch lên, Đắc Y cười nói, Thất Nguyệt muội muội không biết, thượng một lần ở Thanh Lam quốc Phụ vương chính là mang ta đi tham gia đánh cuộc lực thịnh yến, đối với xem Mao liêu, ta chính là rất có thiên phú, kia một lần, ta chính là đánh cuộc tới rồi một khối hoàng nguyên thạch, mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, chỉ là một khối hoàng nguyên thạch, có gì đặc biệt hơn người, mặc thất nguyệt phóng nhãn nhìn lại, thiên đạo quyết vận chuyển lên, chính mình cảm giác mạnh mẽ không biết nhiều ít lần, thần thức khuếch tán. Thế nhưng có thể cảm giác được mỗi tảng đá có phải hay không có thành võ tri lực, mặc thất nguyệt trong lòng có chút nghi hoặc, không phải nói vô luận cấp bậc rất cao, đều không thể cảm giác được đến sao, vì cái gì chính mình có thể cảm giác được đến, chẳng lẽ là thiên đạo quyết quá mức nghịch thiên nguyên. Nhân, mặc thất nguyệt đi tới một khối màu đen mao liêu phía trước, này một khối mao liêu cực kỳ thật lớn, giá cả cũng cực kỳ cao. Một vạn lượng bạc trắng, nếu là phương diện này cái gì đều không có, như vậy một vạn lượng liền ném đá trên sông, bất qua nếu đánh cuộc tới rồi một quả xích nguyên thạch, như vậy cũng coi như là tiểu kiếm lời, lại hướng lên trên đề cao nói, như vậy chính là đại kiếm, đương mặc thất nguyệt đi tới kia một khối nguyên thạch trước mặt, tiểu ngân tử thế, nhưng cũng tỉnh lại, một đôi màu bạc dựng đồng sáng ngời có thần, tê tê mở miệng, tiểu hy nghe xong. Trên mặt hiện lên một tia vui sướng, dán ở mặt thất nguyệt bên tai nói, mẫu thân, tiểu ngân tử nói, phương diện này có Lam Nguyên Thạch Nga, tiểu ngân tử hiện tại ở vào cực kỳ ấu tiểu giai đoạn, đương nhiên không thể giống thanh thu giống nhau mở miệng nói chuyện, chính là nó lại ở tiểu hy sinh ra kia một ngày đi tới nàng bên người, không có cùng nàng cái này đại nhân, ký kết khế ước, thế nhưng cùng tiểu hy ký kết bản mạng khế ước, cho nên tiểu hy mới có thể đủ nghe hiểu được nó lời nói. Hơn nữa ký kết khế ước lúc sau, ở tiểu hy hiểu chuyện thời điểm, nói cho nó, tiểu ngân tử cũng không phải một cái tiểu ngân xà, mà là trong truyền thuyết ngân long, long tộc đối với bảo bối cực kỳ mẫn cảm có thể nhìn ra được mao liêu bên trong có nguyên thạch cũng không kỳ quái, cũng là trên thế giới này căn bản là không có long tộc, cho nên cũng không có. Người sẽ nghĩ đến, đánh cuộc lực có thể như vậy gian lận, đối với kiểu cấp trở lên nàng. Làm nguyên thạch dưới nguyên thạch đối chính mình không có nhiều ít tác dụng Bất quá lam nguyên thạch vẫn là chỗ hữu dụng Mặc thất nguyệt nhìn kia giá cả Rồi rắm muốn viết nhiều ít Liền ở mặc thất nguyệt ở do dự thời điểm Đột nhiên một cổ u lan thanh hương tiến vào mặc thất nguyệt chóp mũi Mặc thất nguyệt vừa nhắc đầu tới liền thấy được một đôi bình tĩnh không gợn sóng con ngươi Còn Có một chương cực phẩm mặt Tựa như u lan giống nhau khí chất Chúng ta lại gặp mặt Nàng hơi thở, là đặc thù, liền tính nhìn không thấy, lại một lần gặp mặt hắn cũng có thể đủ nhận ra được, mỹ nhân thúc thúc, tiểu hy kinh hỉ nói, vốn dĩ cho rằng tử đô không có gì mỹ nam, lại không có tương đương thượng một lần gặp cùng chính mình giống thúc thúc, mà lúc này đây lại gặp một cái, đáng yêu cùng âm, nói thẳng không cố kỵ, làm công tử u khóe miệng hơi hơi gợi lên, thượng một, lần ngươi đi quá vội vàng không hỏi tên của ngươi. Lúc này đây không biết cô nương có thể hay không đủ nói cho ta, đang hỏi người khác tên thời điểm, có phải hay không muốn nói cho ta tên của ngươi hắn khóe miệng gợi lên một nụ cười nhẹ nói, ta kêu lưu, ta kêu mặc thất nguyệt, đây là ta nhi tử mặc dạ hy, lưu hơi ngẩn ra, như thế tuổi trẻ nàng thế nhưng có nhi tử, bất quá ngay sau đó tâm trở nên bình tĩnh xuống dưới, nàng có nhi tử có phu quân, cùng chính mình dường, như cũng không có bao lớn quan hệ. Hắn đi tới kia một khối mao liêu trước mặt, dùng tay đi đụng vào một chút, trên mặt hiện lên một tia dị sắc, mặc thất nguyệt trong lòng cũng có chút khẩn trương, cho rằng hắn sẽ cùng chính mình đoạt Mao liêu, ai biết hắn lập tức liền buông tay, dùng truyền âm đối mặc thất nguyệt nói, này một mau mau liêu có rất lớn nhưng độc tính, ra giá hai mươi vạn lượng hoàng kim, hẳn là có thể lấy đến hạ, mặc thất nguyệt sửng sốt, hắn đây là ở giúp, nàng sao? Mặc thất nguyệt là tả viết xuống hai mươi vạn ném tới rồi phía trước tiêu thùng, mặc thất nguyệt nhìn ly u, tuy rằng hắn đôi mắt nhìn không thấy, chính là tâm lại giống như gương sáng giống nhau, nàng thuận miệng hỏi, ly công tử đối với đánh cuộc lực giống như rất quen thuộc bộ dáng, ta tiến vào này nói đã có mười mấy năm, cả đời tu vi cũng không rời đi này đó nguyên thạch, hoặc nhiều hoặc ít có chút quen thuộc, hơn nữa ta đôi mắt nhìn không tới, đối với mặt khác. Phương diện liền nhạy bén rất nhiều, cho nên đánh cuộc thắng tỷ lệ khá lớn.